và ban biên tập của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Phương Linh Hugo gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện Kẻ lừa đảo. Ngày hôm nay là những tình tiết vô cùng bất ngờ về thân phận của cô gái Linh Đan. Và còn bất ngờ hơn nữa, bởi vì cô chạm mặt với Bảo An, người yêu 5 năm của cô. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với Linh Đan đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập truyện. Và đừng bỏ qua dù là một tình tiết trong câu chuyện quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. tâm an xin được gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. của Victor Nguyễn bị Dũng Mặt Xẹo nắm nên vết máu từ tay của hắn dính lên áo anh trông rất đáng sợ. Linh Đan không biết ngọn ngành nên vô cùng lo lắng cho anh. Nếu là bình thường, Victor Nguyễn sẽ vô cùng cảm kích, nhưng khi nghe Dũng Mặt Xẹo nói sự thật, anh chỉ muốn bóp chết Linh Đan ngay lập tức. Chứng kiến Dũng Mặt Xẹo vì cô, trưa hôm qua Victor Nguyễn biết quan hệ của hai người không hề đơn giản, chỉ là anh không ngờ tới Dũng mặt rèo là đàn em anh tin tưởng nhất từ trước đây này. Lại bán đứng anh như vậy. Linh đàn cởi hết áo cho anh ra. Nửa người trên của anh hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Cô lần mò xem xét khắp cơ thể anh. anh mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói với cô. Được chưa? Linh đàn di chuyển ánh mắt xuống nửa người dưới của anh. Ý muốn hỏi anh phía dưới có bị thương không? Hiểu ý của cô. Bịch Tô Nguyễn thẳng nhiên cười quần ngay trước mặt cô. Cơ thể như tượng thần hoàn toàn được phô bày Mặc dù lúc này cô xấu hổ tới mức Mặt mày và tai của cô đỏ hơn gớt Đặc biệt là khi nhìn vào bộ phận nam tính của anh ở cỡ ly gần Thế nhưng vì lo lắng cho anh Nên cô đành làm mặt dày một lần Xem xét khắp cơ thể Victor Nguyễn Không thấy anh bị vấn đề gì Linh Đan cầm chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu của anh Đại bót không bị thương Vậy máu trên áo của anh là của ai chứ? Victor Nguyễn mất kiên nhẫn, quát lớn với cô. Cút ra ngoài! Linh đàn lo lắng cho anh, nhưng đổi lại, cô lại bị anh quát mắng không hề thương tiếc. Cảm thấy lòng tốt và sự quan tâm của mình bị trà đạp. Cô bừng mặt chạy ra ngoài khóc xướt mướt. Nhân viên khách sạn Thiên Long mang bữa sáng lên tận phòng cho Victor Nguyễn và Linh Đan Nhân viên vừa đi khỏi, lại có tiếng gõ cửa. Linh đàn đi ra mở cửa thì bất ngờ nhìn thấy sự xuất hiện của anh Vinh. Cô cứ ngỡ Victor Nguyễn Nói rằng Vinh ra hạ long Để thay thế dũng mặt xèo Là để trấn an hắn yên tâm dưỡng thương Không ngờ Lại là sự thật Em chào anh Vinh Ừ, chào Linh Đan Thấy Linh Đan ở chung một phòng với Victor Nguyễn Vinh không hề bất ngờ Bởi vì đây chính là lần thứ hai Anh bắt gặp hai người chung phòng với nhau Lúc ăn sáng không thấy Linh Đan ngồi vào bàn Mà vẫn ngồi trên ghế sofa Vinh quan tâm hỏi cô Linh Đan, lại ăn sáng. Dạ, anh Vinh ăn sáng đi. Em không đói. Giất lời cô cầm túi sách của mình đứng dậy. Đại bót à, tôi xuống dưới, tôi chờ anh. Đứng lại. Cả người Linh Đan chờ run lầy bầy. Đây mới là bản tính thật của anh ta sao? Có khi nào anh ta giết người bị cô phát hiện nên mới nổi điên với cô không? Nếu đúng như vậy, thì cô có phải là nạn nhân tiếp theo không? Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt của cô bỗng tuôn trào như suối. Tại sao vận đèn cứ liên tiếp đến với cô chứ? Vừa đi làm, cô liền gánh trên vai món nợ khổng lồ. Đã vậy cô còn làm dưới quyền một vị đại bót tính khí thất thường, lúc nắng lúc mưa, chẳng khác nào thời tiết. Thấy linh Đan vẫn đứng nguyền tại chỗ. vị Tô nguyện thiếu kiên nhẫn, đập tay thật mạnh xuống bàn ăn. Anh Yến răng nghiến lợi gần giọng với cô. Bước lại đây. Lúc vào phòng, Vinh liền cảm nhận được không khí có sự khác biệt. Linh Đan không cười nói vui vẻ như mọi ngày. Anh cũng chưa từng gặp Victor Nguyễn. Lại thức giận và thiếu kiềm chế với phụ nữ như lúc này. Linh Đan ngoan ngoãn đi đến. Sau đó ngồi xuống bàn ăn. Vị trí này vô tình ngồi đối diện với Victor Nguyễn. Anh đẩy chiếc bát tới trước mặt cô. Tiếp tục ra lệnh. Ăn sáng đi. Lúc này Vinh mới để ý. Cả người Linh Đan không ngừng run rời. Nước mắt của cô không ngừng chảy xuống Anh rút một tờ giấy Và đặt vào tay cô Cô Linh Đan này Cô ăn chút gì rồi đi làm Linh Đàn lau nước mắt Rồi múc một ít súp nấm bảo ngư vào trong bát mình Hai tay cô run dày tới mức Chỉ múc một bát súp Cũng mất rất nhiều thời gian Đối diện với gương mặt dọa người của Victor Nguyễn Linh Đan khó khăn ăn hết bát súp Cậu nói bữa ăn chăn đầy nước mắt đối với cô quả thật là không sai. Victor Nguyễn chở Linh Đan tới công trường, hai người cùng ngồi băng ghế sau, nhưng Linh Đan ngồi xoay lưng lại với anh, cô áp mặt vào cửa kính, lạnh người nhìn ra ngoài. Hôm nay Hạ Long đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm, ngoài trời đang mưa phùn lất phất, thời tiết rất lạnh. Suốt chặng đường từ khách sạn Thiên Long tới Vic Home City, không ai nói với ai lời nào. Ngày hôm trước Victor Nguyễn thông báo với đoàn thanh tra sáng nay sẽ đi khảo sát hạng mục các tòa nhà chung cư cao cấp. Khi còn cách điểm hẹn khá xa, anh đã nhìn thấy đoàn người đông đen, xe hơi đậu kín đường. Linh Đàn và Victor Nguyễn vất giác đưa mắt nhìn nhau. Nhưng bây giờ mỗi người một tâm trạng, không ai nói với ai lời nào nữa. Sau khi anh nói lý do không dẫn đoàn thanh tra đi khảo sát mục có tính chất quan trọng trước mà khảo sát hạng mục công viên trước, Vì tập đoàn quan tâm tới lợi ích của khách hàng hơn là quan tâm đến lợi ích cá nhân của tập đoàn. chính phát biểu này đã chiếm trọn tình cảm của những người theo dõi sự việc trên các phương tiện truyền thông và các trang mạng xã hội. Thêm câu trả lời của anh, tại sao lại gọi Vihome City Hạ Long là thành phố thông minh chẳng khác nào một viral quảng cáo cho chuỗi dự án Vihome City của tập đoàn trên cả nước? Công trình mang tính chất bộ mặt của Vick Home City Hạ Long là tòa nhà chính được đoàn thanh tra khảo sát kiểm chứng chất lượng công trình trước hàng trăm phóng viên. Lại một lần nữa, góp phần đem lại lòng tin cho tất cả mọi người. Và thêm một lý do để mọi người có mặt tại đây là bởi vì đại bót quá đẹp trai, quá tài giỏi. Vick Tô Nguyễn Hiện tại tên tuổi của anh vô cùng hot. Trên khắp các trang mạng xã hội, rầm rộ phong trào lập phên bếp về anh Đặc biệt là viên viết trên Facebook lên tới trăm triệu lượt thích chỉ sau một đêm do Linh đan đeo khẩu trang nên không ai để ý đến cô video Vích tố Nguyễn nắm tay cô suốt buổi sáng cũng nhanh chóng bị các video khác nói vì anh nhấn chìm Vích Nguyễn nói với Vinh anh ra ngoài trước xem có chuyện gì Tại sao người ta kéo đến đông như vậy Vinh chưa kịp ra ngoài thì ông Phúc vội vàng chạy tới thưa tổng giám đốc Tuổi qua website của dự án Vick Home City Hạ Long bị sập do lượng truy cập quá lớn, toàn bộ các sản phẩm căn hộ, đặc biệt là biệt thự, biệt thự song lập, biệt thự liền kề, được các đại lý bất động sản của Vinh Home bán hết. Những người có mặt ngoài kia là những người muốn mua sản phẩm của Vick Home City Hạ Long, nhưng mà không còn. Họ không tin là hết, nên đến đây muốn hỏi trực tiếp Tổng Giám đốc đi ạ. Victor Nguyễn bất giác đưa mắt nhìn qua Linh Đan. Trước đó anh vô cùng lo lắng khi có người tố cáo dự án Big Home City Hạ Long xây dựng kém chất lượng. Dự án này là dự án tiên phong trong chuỗi dự án lớn khắp cả nước của anh. Nếu xảy ra vấn đề thì các dự án khác còn nằm trên giấy tờ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vậy nhưng lúc đó Linh Đàn đã chấn ăn anh rằng cố gắng, cố gắng không sao. Còn nói rằng đây chính là cơ hội để bi cho dự án. Và sự thật đã chứng minh, lời cô nói hoàn toàn đúng, một nửa sản phẩm còn lại chưa được bán của toàn bộ dự án, đã bán hết chỉ sau một đêm, một sự việc chưa từng xảy ra trước đó. Gương mặt Victor Nguyễn thể hiện rõ sự hài lòng. Ừ, rất tốt. Bên ngoài tiếp tục có tiếng ngỗ cửa là ông Hùng giám đốc công ty Vic Home thuộc tập đoàn Victory. Victor Nguyễn ra hiệu cho Vinh ra ngoài để ông Hùng ngồi vào vị trí ghế lái. Chưa kịp ngồi yên vị, ông Hùng liền phấn khích báo cáo. Thưa Tổng Giám đốc, từ sáng tới giờ nhiều lãnh đạo các tỉnh thành gọi điện hối thúc Vick Home thi công dự án Vick Home City tại tỉnh của họ. Tôi nói để xin chỉ đạo của Tổng Giám đốc, rồi sau đó mới trả lời họ sau à? Sẵm tới tôi mở cuộc họp để báo về vấn đề này. Thế còn chuyện gì nữa không? Vậy người dân muốn mua sản phẩm của chúng ta, đang đứng bên ngoài, Thì xử lý thế nào thưa Tổng Giám đốc? Chuyện đó cứ để tôi giải quyết. Victor Nguyễn lấy một chiếc khẩu trang, tự tay anh đeo vào cho Linh Đan trước ánh mắt ngạc nhiên của ông Phúc và ông Hùng. Linh Đan nãy giờ ngồi im như người vô hình, cũng bất ngờ không kém. Chẳng phải từ sáng tới giờ, anh đối với cô chẳng khác nào phạm nhân hay sao. Bây giờ anh lại quan tâm cô như thế. Linh Đan hất tay của anh ra, không cho anh mang khẩu trang cho mình. Cô không chấp nhận kiểu người vừa đánh vừa xoa như thế ngay sau đó cô xoay người Mở cửa xe xuống Và không nói năng với anh lời nào nữa Thời tiết ngoài trời khá lạnh Kèm theo mưa phùn Khiến cô run lập cập Cô đi tới chỗ Vinh đứng Linh đàn không chịu mang khẩu trang Khiến Vinh Nguyễn càng thêm lo lắng Nhớ tới lời dũng mặt sẹo nói rằng Cô đang bị một thế lực ngầm đuổi giết Nếu cô lộ diện trước hàng trăm phóng viên Không phải cô lại gặp rất nhiều nguy hiểm hay sao Vịch Tổ Nguyễn nhanh chóng mở cửa rồi đi tới chỗ Linh Đan đang đứng co do bởi vì gió lạnh. Mặc cho Vinh đứng ngay bên cạnh che rủ cô. Một tay anh ôm ngang eo Linh Đan ép cô đứng trước mặt anh. Một tay anh mang khẩu trang vào cho cô. Xong xuôi anh còn cởi áo vét khoác lên vai cho cô. Linh Đan trưởng mắt nhìn anh cô không chịu đứng yên mà hất mạnh chiếc áo vét trên vai mình xuống. Vịch Tổ Nguyễn nhanh tay giữ chặt chiếc áo Anh nghiêm mặt nói với cô. Này, đừng có nháo. Linh đàn nở một nụ cười khinh bỉ. Người nháo không phải là anh sao. Sáng giờ cô chưa làm gì có lỗi, thì anh lại đùng đùng nổi giận quá tháo in ỏi với cô, sợ lại nói cô nháo. Hay là do cô quan tâm tới anh, đấy là một cái tội. Càng nghĩ cô càng cảm thấy oan ức, hai hàng nước mắt của cô tiếp tục chảy xuống, ướt cả chiếc khẩu trang cô đang mang. Victor Nguyễn lúng túng đưa tay lên, dồn hai ngón tay cái, lao hai hàng nước mắt của cô. Cô đừng có khóc nữa. Hai mắt của cô, thành hai con ốc bưu rồi đấy. Lát nữa nếu lọt vào ống kính của phóng viên. Rất xấu, cô không biết à? Nghe tới hai từ rất xấu, Linh Đan lập tức nín khóc. Victor Nguyễn không ngờ dỗ dành phụ nữ lại đơn giản như vậy. Anh niềm cười, cười khẩu trang bị nước mắt của cô nhuộm ướt, sau đó nói với ông Phúc, đang đứng ngẩn ngơ ngoài trời mưa. Lấy dùm tôi chiếc khẩu trang khác. Ông Phúc hoàn hồn mở cửa xe, lấy khẩu trang khác đưa cho Victor Nguyễn mang vào cho Linh Dan. Anh cầm lấy chiếc dù trên tay Vinh, tự che cho mình và cô, sau đó di chuyển tới vị trí đoàn thanh tra và phóng viên đang đợi. Mọi người vừa đi được vài bước thì có một tốp năm thanh niên cao lớn, mặc thường phục, trang bị bộ đàm và tai nghe bluetooth hùng hổ đi tới. Linh đàn phản ứng nhanh, ném chiếc áo vét cho Victor Nguyễn, sau đó chạy bay về phía đám thanh niên. Cô tùng cước, đạp vào ngực tên dẫn đầu khiến hắn tà bay xa một đoạn rồi ngã ngửa xuống đường. Vinh cũng phản ứng nhanh, thu dù lại, phối hợp cùng với cô, bảo vệ Victor Nguyễn. Linh Đan và Vinh đứng áp lưng vào nhau trong tư thế thủ. Cô chỉ tay vào đám thanh niên và quát lớn. Ban ngày ban mặt, các người muốn gì? Đám thanh niên bất ngờ bị Linh Đan ra đòn. Một nàm thanh niên trong đám chạy lên phía trước. Anh ta chưa kịp nói gì, liền bị Vinh cầm dù, nện mạnh một cái vào vai, khiến anh ta khụy xuống đường. Những người còn lại sợ tuyết lượt mình dính đòn, đồng thanh lên tiếng. Tổng giám đốc, chúng tôi là người của xếp Kiên phái tới, đừng ra tay với chúng tôi. Do sự việc vừa diễn ra với Dũng Mạt Sèo, nên Kiên bố trí lực lượng vệ sĩ dày đặc bảo vệ cho Victor Nguyễn. Kiên lo sợ người của hắn Đô La lại giận cá chém thớt với anh. Victor Nguyễn xoay người nói với ông Phúc và ông Hùng đang run như cầy sấy. Hai anh đi trước đi. còn lại đây là điều mà hai ông ta muốn nên lúc này vừa nghe Victor Nguyễn nói ngay là hai người đã chạy biến mất giảng. Victor Nguyễn không dám tin lời đám thanh niên nói nên liền vội vàng gọi điện cho Kiên để xác nhận. Anh xoay camera sau về đám thanh niên. Vừa bắt máy Kiên đã gào lên. Sao cậu lại đánh người của tớ? Bọn chúng phạm tội lỗi gì à? Sao cậu lại không báo trước? Tối qua xảy ra chuyện lớn như vậy. tôi đứng im khoanh tay nhìn cậu gặp nguy hiểm được làm sao? Cũng may mấy tên đàn em của tớ chạy thoát thân trước khi cảnh sát tới đấy. Vịch Nguyễn trĩa camera về phía Kiên và Linh Đan đang đứng tựa lưng vào nhau ở tư thế thủ và nói tiếp. Nhờ cậu kiệm lời mà đàn em của cậu bị hai người họ Đánh sắp tàn phế đến nơi rồi đấy. Kiên không nhận ra Linh Đan bởi vì cô mang khẩu trang nên rất tò mò. Cậu thuê thêm vệ sĩ nữ sao? Là Linh Đan. Nói xong anh cúp máy rồi đi tới gần Linh Đan và Vinh. Đi thôi, bọn họ đúng là người của Kiên. Đám thanh niên nhanh chóng tản ra làm nhiệm vụ. Hình ảnh máu me đầy áo của Vích Nguyễn hồi sáng lại thêm chuyện anh không cho cô biết vết máu trên áo anh là do đâu. Khiến cho Linh Đan đề cao cảnh giác Vừa thấy đoàn người khả nghi Cô liền ra tay trước Không ngờ đó lại là người do kiên phái tới Để bảo vệ Victor Nguyễn Sau sự cố lần này Anh lại thêm một bất ngờ lớn về Linh Đan Phản ứng nhanh nhạy của cô lúc ra đòn Không phải là dạng tầm thường Chỉ những người học võ thuật Mới thực hiện được Còn mặt nào về cô mà anh chưa biết chứ Linh Đan với anh khác nào một chiếc hộp bí ẩn Mỗi lần bóc ra một lớp là thêm một bất ngờ lớn. Lúc Victor Nguyễn xuất hiện, cảnh tượng không khác gì sự xuất hiện của ca sĩ hay diễn viên thần tượng, mọi người liên tục gọi tên anh. Linh đàn không dám đứng gần, mà đứng cách xa anh một khoảng. Sau khi chào hỏi những người trong đoàn thanh tra, Victor Nguyễn quay qua nói với đoàn người đang đổi mưa ngoài tòa nhà chung cư mà anh và đoàn thanh tra chuẩn bị khảo sát. Tôi vừa nhận được tin của quản lý dự án Vic Home City Hạ Long. Chỉ trong một đêm, đã bán hết toàn bộ sản phẩm của dự án. Để đáp lại sự quan tâm của mọi người, sắp tới tập đoàn Victory sẽ làm việc với ban lãnh đạo tỉnh và thành phố để cấp thêm cho Vic home dự án tại Hạ Long. Khi đó tôi mong được tất cả mọi người có mặt ở đây, ủng hộ sản phẩm của chúng tôi. Một chàng pháo tay của tất cả mọi người lập tức vang lên, anh lại tiếp tục. Hiện tại chúng tôi cùng đoàn thanh tra còn phải khảo sát rất nhiều hạng mục các công trình của dự án Vic Home City Hạ Long mong mọi người thông cảm, tạo điều kiện để chúng tôi làm việc. Sau lời nói khiêm tốn của anh, người dân lần lượt ra về nhường chỗ cho đoàn thanh tra và phóng viên làm việc. Người của Kiên cũng bí mật đi theo, bảo vệ cho anh. Một người trong đoàn thanh tra phát biểu. Bởi vì các hạng mục còn lại trong dự án còn rất nhiều. Có đến 20 tòa nhà chung cư, mỗi tòa nhà cao gần 40 tầng. Nếu chúng ta khảo sát chi tiết lần lượt các công trình thì rất mất rất nhiều thời gian thậm chí mất cả tháng còn chưa hết đó là chưa nói đến các hạng mục khác bởi vậy theo chỉ đạo của tỉnh và trung ương chúng ta chọn ngẫu nhiên mỗi một hạng mục, một công trình để khảo sát Kết thúc một ngày làm việc chạy đua khảo sát các hạng mục công trình còn lại Linh Đàn như bị rút hết sức lực sau một bữa tối cô nằm co do trên ghế sofa và bấm điện thoại Chuyện công tác kết thúc sớm hơn dự kiến Vậy là ngày mai bay về thành phố Hồ Chí Minh Cô có thể thoải mái gặp người yêu của cô Dù mệt nhưng tinh thần của cô vô cùng phấn chấn Đang bảy mê ngắm bảo an trên màn hình điện thoại Và tưởng tượng ra viễn cảnh lúc gặp lại bảo an Thì Vích Tố Nguyễn lại ăn mặc trình tề Đứng gần đó lên tiếng Linh Đan này đứng dậy Đi ra ngoài cùng với tôi Mặc dù rất tò mò muốn biết đi đâu Nhưng rút kinh nghiệm chuyện hồi sáng Linh đàn không dám hé răng Hỏi anh một lời Vinh chờ Victor Nguyễn và Linh Đan Đến bệnh viện Thiên Long Theo sau xe của anh là xe đàn em của Kiên Victor Nguyễn vừa bước chân xuống xe Một người đàn ông đầu chọc lóc Xăm chỗ đầy mình chạy tới Quỷ rạp dưới chân anh năn nỉ Tổng giám đốc Xin anh cho tôi vài phút có được không à Đàn em của Kiên nhanh chóng khống chế người đàn ông không cho phép anh ta tiếp cận Victor Nguyễn. Người đàn ông nói vọng theo Victor Nguyễn. Em là hấn Đô La, đàn em của em không có mắt, nên mới đụng tới anh Dũng. Xin anh nói với anh ấy một tiếng giúp em có được không ạ Victor Nguyễn khưởng lại bước chân, quay người nhìn Huấn Đô La. Cậu nên đợi cho cậu ấy tỉnh, rồi hãy tới, tốt nhất là nên ở nhà cầu Nguyễn đi. Với tính cách của Dũng Mặt Xèo, hắn sẽ không để yên cho người dám đụng tới hắn, kể cả đàn em của hắn cũng vậy. Dám đụng tới đại cao của bọn họ, đều có kết quả vô cùng thê thảm. Vịch Nguyễn dẫn Linh Đàn và Vinh tới phòng cấp cứu. Linh Đoàn đoán chuyến tới bệnh viện này chắc chắn có liên quan tới chiếc áo dính đầy vệt máu tươi của Vịch Tổng Nguyễn hồi sáng. Dọc đường đi tới phòng cấp cứu, đàn em của Dũng Mặt Xèo đứng canh gác. Nhìn thấy Victor Nguyễn cùng với Linh Đan và Vinh liền chào hỏi ngay Chào Tổng Giám Đốc, chào chị dâu Linh Đan nghĩ bọn họ hiểu nhầm cô và Victor Nguyễn là một cặp Nên cố tình đi tụt lại phía sau anh một đoạn Tuy nhiên đi tới đâu cũng có người chào cô là chị dâu Linh Đan vượt lên đi trước Victor Nguyễn và Vinh một đoạn khá xa Kế quả vẫn là ba từ chào chị dâu Nghe đàn em của Dũng mặt sẹo gọi Linh Đan là chị dâu Nét mặt của Victor Nguyễn lập tức thay đổi. Hành động của cô khi đàn em cô dũng mặt xẹo gọi cô là chị dâu cũng vô cùng đáng ngờ. Để xem lần này cô nghĩ ra biện pháp gì để chối bỏ chức danh chị dâu đáng kính này của cô. Linh Đan xoay người hỏi Victor Nguyễn. Đại bót à, à, tại sao mấy người này cứ gọi tôi là chị dâu? Victor Nguyễn phải công nhận. IQ của Linh Đan vô cùng cao siêu. Lẽ ra người đặt ra câu hỏi đó là anh, chứ không phải là cô. Không nhận được câu trả lời của Vích Tô Nguyễn, Linh Đan lại tiếp tục hỏi Vinh. Anh Vinh này, chính anh cũng nghe bọn họ gọi tôi là chị dâu có phải không? Vinh chưa kịp đáp lại câu hỏi của Linh Đan thì đàn em cấp dưới của Dũng đang thúc trực trước phòng cấp cứu, nhìn thấy Vích Tô Nguyễn cùng với Linh Đan họ nhanh chóng tới gần chào hỏi. Chào Tổng Giám Đốc, chào chị dâu ạ. Linh đàn hất cầm với Victor Nguyễn Ý muốn hỏi anh nghe rõ chưa Victor Nguyễn không nói gì Mà theo dõi biểu hiện trên gương mặt của cô Đàn em của dũng mặt sẹo đi tới Trước mặt Linh Đan Chị dâu à Chị về nước khi nào vậy Sao chị biết anh của em bị thương Cấp cứu ở đây mà đến Nãy giờ nghe mọi người gọi cô là chị dâu Linh Đan cứ ngỡ mọi người hiểu nhầm Cô là bạn gái của Victor Nguyễn Không ngờ Họ lại nghĩ rằng cô là bạn gái của người đang bị thương và được cấp cứu bên trong. Trong phút chốc mặt mày của cô bỗng tái nhợt, bảo an nói với cô vào thành phố Hồ Chí Minh để mở chi nhánh. Tại sao anh lại bị thương ở đây? Anh bay ra hạ long khi nào? Linh đàn cố gắng mấp máy đôi môi run dày của mình. Sao? Gì cơ? Tại sao anh ấy bị thương? Anh ấy bị thương ở đâu? Có nặng không? Có ảnh hưởng đến tính mạng không? thấy lình đàn hoàng màng nét mặt của Victor Nguyễn thâm trầm tuyết cực hẳn. Đàn em của Dũng mặt dẻo, nghe lình đàn nói giọng miền Nam, có chút không quen. Kìa chị dâu, à, anh bị thương ở lưng, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì bị đứt động mạch và cơ lưng, nên phải phẫu thuật, nối lại nên hơi lâu một chút đi à. Lình đàn có bớt đi sợ lo lắng, nhưng ánh mắt của cô vẫn dán chặt trên cánh cửa phòng cấp cứu. Đàn em cô Dũng mặt dẻo, Hỏi Victor Nguyễn. Lúc Tổng giám dốc giờ đi, tên huấn đô la cô đến đây quỷ xin tha. Phải xử lý hắn thế nào đi ạ? Tùy cậu. Victor Nguyễn bâng cua trả lời. Hiện tại anh chỉ quan tâm tới Linh Đan. Còn mấy chuyện tầm phào anh không quan tâm. Bây giờ cô còn lý do nào để chối cãi tội lỗi của mình đã gây ra cho anh đây? Linh Đan nhìn Victor Nguyễn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đại bót. Anh quen bạn trai của tôi sao?" Ánh mắt căm hận của Victor Nguyễn nhìn cô, cô giả điên dại khùng để chối tội có phải không? Cô biết rõ dũng mật sẹo là vệ sĩ riêng của mình tại miền Bắc, hôm qua cô còn đối mặt với hắn, bây giờ cô lại hỏi anh, câu hỏi ngớ ngẩn này là sao chứ? Victor Nguyễn nhìn cô, nở ra một nụ cười bí hiểm. Quả thực cô còn ít tuổi, lại là phụ nữ, nhưng mà chiêu của cô cao hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Đang lo lắng cho bảo an, lại nhận được nụ cười đáng sợ của Vích Tô Nguyễn, cả người Linh Đan run lầy bầy không đứng vững. Đàn em của Dũng Mặt Xèo tình ý, nhanh chóng đỡ cô ngồi xuống ghế. Vích Tô Nguyễn nói với đàn em của Dũng Mặt Xèo đang chăm sóc Linh Đan. Khi nào cậu ta tỉnh dậy, gọi báo cho tôi. Rất lời anh nhìn xuống Linh Đan, đang run dậy trên ghế, nói với giọng mỉa mai. Cô cố gắng chăm sóc cậu ta thật tốt. Tôi mong sớm được gặp lại hai người. Linh đàn nghe ra lại nghĩ rằng Victor Nguyễn lo lắng cho bảo an nên mong cho cô được nghỉ phép để chăm sóc cho anh. Vâng, cảm ơn Tổng Giám đốc. Victor Nguyễn mang bộ mặt dọa người cùng với Vinh, rời khỏi bệnh viện, đàn em cũng dũng mặt xẹo nói với Linh Đan Chị dâu à, chị về khách sạn nghỉ ngơi đi. Bây giờ nếu anh phẫu thuật xong, cũng chưa tỉnh lại ngay. Bởi vì còn thuốc gây mê. Ngày mai chị tới cũng được. Linh đàn từ chối lời đề nghị của đàn em Dũng mặt dẻo. Cô ngồi như người vô hồn, nhìn về hướng cửa phòng cấp cứu. Đợi một hồi lâu, vẫn chưa thấy cửa phòng cấp cứu mở. Cô suốt ruột, hỏi đàn em của Dũng mặt dẻo. Anh ấy phẫu thuật từ lúc nào? Tại sao đến bây giờ còn chưa xong? Vì phải làm các thủ tục xét nghiệm. Nên... Nửa buổi đại ca mới được lên bàn mổ. Bác sĩ dự đoán khoảng nửa đêm, ca phẫu thuật mới xong thưa chị dâu. Linh Đan bấm sáng màn hình điện thoại để xem giờ. Vừa lúc này có cuộc gọi tới. Linh Đan liền ấn kết nối cuộc gọi. Vừa nghe người bên kia nói, cả người cô run lên lầy bầy. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống hành lang bệnh viện, vỡ nát cả màn hình. Vịch Tô Nguyễn đang ngủ ngon, thì có tiếng ngọi cửa. Gần nửa đêm còn bị quấy giày giấc ngủ, anh thức giận xuống giường bước ra ngoài mở cửa. Nhìn qua lũ mèo thấy người đứng bên ngoài là Linh Đan, anh càng khó chịu. Cánh cửa vừa được mở ra, Linh Đan liền lao vào ôm lấy anh thật chặt, giọng nói của cô phát ra run rảy. Đại bót, chúng ta bay về Sài Gòn ngay lập tức có được không? Bất ngờ bị Linh Đan ôm chặt, Victor Nguyễn nghĩ rằng cô lại đang dờ trò gì đó. Nên vội vàng đẩy cô ra khỏi người mình, nhưng phát hiện có điều gì đó không đúng, cả người cô cứng đỡ bất động lạnh toát, không khác nào một tảng băng trôi. Victor Nguyễn nhanh chóng, ôm lấy cô vào lòng, đặt cô nằm xuống giường, lấy chăn, đắp vào ủ ấm cho cô. Sau đó anh cầm điện thoại ra ngoài hành lang, gọi đi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên, giọng đàn em của Dũng mặt xẻo. Thưa Tổng Giám đốc, anh Dũng chưa phẫu thuật xong. Victor Nguyễn làm bộ không hay biết chuyện gì đã xảy ra với Linh Đan. Chị dâu của cậu có còn ở đó không? Dạ, chị dâu nhận được điện thoại của ai đó. Liện như người mất hồn, em cho người đưa chị ấy về khách sạn Thiên Long rồi à? Thôi được rồi. Khi nào cậu ta tỉnh, nhớ gọi điện báo cho tôi biết. Dạ vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Nhìn gương mặt trắng bạch của Linh Đan, Victor Nguyễn không hiểu chuyện gì lại có thể khiến cho cô Hoàng sợ tới mức Cả người lạnh toát và run dày như vậy Linh đàn ngủ không yên giấc Miệng cô luôn nói nhảm Tôi không phải là cô ấy Tôi không phải là cô ấy Các người nhầm lẫn rồi Tôi không phải là cô ấy Victor Nguyễn đưa tay kiểm tra mặt mũi của cô Vừa chạm vào người cô Anh liền giật nầy mình Cả người cô lạnh như băng Hạ Long ngày hôm nay tuy lạnh Nhưng không đến mức làm cho cô lạnh như thế này Anh chỉ nhiệt độ cao hơn, một hồi sau kiểm tra lại, thấy tình hình của cô không khá hơn là mấy. Vịch Tổ Nguyễn lập tức cởi áo ngủ của mình rồi nằm xuống bên cạnh cô. Anh nghiêng người ôm cô vào lòng. Điều bất ngờ trong vòng tay của anh, Linh Đàn không còn gặp ác mộng nữa. Cô ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau mở mắt, Linh Đàn thiếu chút nữa thì hét toáng Cô đang nằm ngủ trong vòng tay của vị đại ma vương nào đó. Hơn nữa, anh ta lại còn cười trần Lình đàn cố gắng nhúc nhích người để xem xét Mình có còn là con gái Hay là bị anh ta biến thành phụ nữ Cố gắng nhích ra một chút Vích Tô Nguyễn lại siết chặt vòng tay hơn Cô nhớ lại tối hôm qua ngồi bên ngoài phòng cấp cứu Đang lo lắng cho sự an nguy của bảo an Thì chính số điện thoại của anh gọi tới Giọng nói trong điện thoại cũng chính là anh Anh còn nói với cô rằng đang mong chờ cô về Để được gặp mặt cô. Sau lời nói của bảo an. Tinh thần của cô hoảng loạn tới mức. Không hiểu bằng cách nào cô có thể về đến khách sạn Thiên Long. Làm cách nào. Để cô lên đúng vòng của cô và Victor Nguyễn. Điều cô mong muốn lúc này. Để về nhà. Để thoát khỏi cái nơi đáng nguyên rùa này. Nếu còn ở đây thêm một giây một phút. Chắc là cô phát điên mất. Trong đầu cô. Xuất hiện hàng loạt các câu hỏi. Mà càng nghĩ tới. Cô lại càng hoang mang. Bảo an của cô đang khỏe mạnh Và đang sống trong thành phố Hồ Chí Minh Vậy người bị thương Nằm trong phòng cấp cứu là ai chứ Cô gái mà mấy người kêu gọi là chị dâu Giống cô tới mức độ nào Mà khiến cho bọn họ nhận nhầm Cô là chị dâu của bọn họ Cảm giác là oan hồn của ai đó Khiến cho cô càng nghĩ càng sợ Ký ức cuối cùng của cô nhớ được Trong buổi tối ngày hôm trước Là được Victor Nguyễn mở cửa cho cô Sau đó thế nào cô không còn nhớ rõ Cho đến hiện tại, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của anh. Linh Đan nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Victor Nguyễn xuống. Cô kiểm tra mình từ trên xuống dưới. Không thấy vấn đề gì, liền thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, anh cũng có bạn trai. Đúng là, cô lo nghĩ quá xa rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Linh đan thu gom đồ đạc của mình và Victor Nguyễn. Lúc anh thức dậy, thì cô đã sắp xếp đồ đạc. Xong xuôi cho hai người Vừa nhìn thấy Victor Nguyễn xuống giường Linh đan liền đi tới Đưa cho anh một bộ quần áo Đại bót à Tôi chuẩn bị sẵn rồi Chúng ta thay quần áo Để ra sân bay bây giờ Không muộn giờ bay mất Victor Nguyễn nhìn cô dò xét Cô muốn về thành phố Hồ Chí Minh Trong khi Dũng Mặt Dẹo đang nằm bệnh viện Sống chết thế nào còn chưa biết sao thấy Victor Nguyễn trần chừ không cầm quần áo Linh đàn tiếp tục nhìn đồng hồ trên tay. Còn 30 phút, để chúng ta di chuyển ra sân bay, thưa đại bót. Cô muốn về Sài Gòn sao? Tôi, tôi muốn ngay vào luôn. Linh đàn sợ lắm. Nếu ở lại đây thêm một giây một phút nào, lại có người nhận nhầm cô với cô gái nào đó là chị dâu của họ. Victor Nguyễn cùng với Linh Đan và Vinh ra thẳng sân bay Vân Đồn mà không ghé bệnh viện Thiên Long thăm dũng mặt xẻo. Về tới thành phố Hồ Chí Minh, Linh Đan vô cùng mệt mỏi nên xin phép Victor Nguyễn cho cô về nhà mà không tới nấu ăn cho anh nữa. Tại quán ba, Vĩnh Kỳ ngồi bên cạnh một cô gái xinh đẹp, hai người không ngừng cười nói thân mật với nhau. Nhìn thấy Linh Đan từ xa, cô gái vẫy tay. Linh Đan chèn vào vị trí giữa hai người ngồi xuống. Cô còn cố ý đẩy Vĩnh Kỳ sang một bên. Chị Thư, hôm nay em có đánh chết anh Kỳ, chị cũng không được phép cản ngăn em. Chị nhớ chưa? Ăn cơm mẹ nấu có khác. chồng em xinh đẹp hơn. Hồi ở bên Mỹ rất nhiều đấy. Chưa gì. Chị lại đánh trống làng. Để bênh vực anh Kỳ rồi. Vĩnh Kỳ đặt một ly cốc teo trước mặt Linh Đan. Chuộc lỗi với em. Bằng một ly uýt kỳ. Được chưa nào? Này nhá. Anh đừng có mà nằm mơ. Linh Đan trừng mắt với Vĩnh Kỳ. Sau đó cô quay qua trang thư. Chị Thư này. Chị có biết không? Em gặp anh Kỳ... Nhưng mà anh ấy chả nói cho em biết là chị về Việt Nam lại còn cho em leo cây nguyên một ngày một đêm ở quán cà phê đấy nhá. Đã thế, khi mà chị về nước, anh ấy còn không báo ve một câu. Chị phán xem tội này có đáng chết không chứ? Tội danh không cho em biết chị về nước và cho em leo cây ở quán cà phê thì chị không biết. Còn tội danh ấy, sau khi chị làm chứng lúc chị về nước, có bảo anh ấy gọi em tới chơi. Nhưng mà em không bắt máy. Ơ... Vĩnh Kỳ nâng ly cốc teo hướng về phía Linh Đan và Trang Thư. Anh xin chuộc lỗi bằng cách cho hai chị em cô hôm nay quậy tơi bến là được chứ gì? Ừm, um, nói như vậy còn nghe được. Rất lời Linh Đan ngoác tay với nhân viên quán ba đứng gần đó. Em ơi, cho chị chai rượu đắt nhất ở đây nhé. Nghe Linh Đan nói như vậy, Vĩnh Kỳ đưa tay lên dây dây hai bên huyệt thái dương của mình. Trong lúc chờ nhân viên lấy rượu, Trên sân khấu vang lên giọng nói của MC Xin lỗi mọi người Hôm nay là buổi biểu diễn của ca sĩ Châu Gia Phong Nhưng trên đường đi tới đây Anh gặp sự cố giao thông nên chưa có mặt Rất mong được mọi người thông cảm Trong lúc chờ đợi anh ấy Quản lý của quán bar đề xuất đưa ra một trò chơi Luật chơi là mỗi người Hát một bài hát của Châu Gia Phong Nếu được khán giả vỗ tay ủng hộ Sẽ được thưởng 5 triệu đồng Còn nếu như khán giả không vỗ tay Thì bị mất 5 triệu đồng Lưu ý, mọi người chỉ được hát một bài thôi Con được không ạ? Nào bây giờ ai muốn có 5 triệu đồng ạ? Một rừng cánh tay lập tức sơ lên MC chỉ vào một nam thanh niên gần sân khấu nhất Vâng, mời bạn lên sân khấu Sau khi chứng kiến 5 người lên sân khấu hát Đều bị mất tiền Linh Đan quay qua nói với Vĩnh Kỳ Anh Kỳ, ví của anh đâu? Vĩnh Kỳ thật thà móc ví từ túi quần của mình Đặt trước mặt Linh Đan Linh Đan cầm ví nói với chị Trang thư em xin anh Kỳ 5 triệu đồng để lên đóng tiền hát chị thư cổ Vũ cho em nhá Vĩnh Kỳ nhanh tay giật lấy ví của mình nay đường đường là trợ lý của tỷ Phú Giáo nhất sản chứng khoán Việt Nam mà ngừa tay xin tiền của anh à không biết xấu hổ hả nhưng mà hiện tại em không có một đồng dinh túi điện thoại của em bị hỏng rồi còn không có tiền mà mua đi này hồi nãy Em gọi cho anh bằng số của mẹ em đấy. Ngày mai em mới được nhận lương, tháng đầu tiên đi làm. Thôi được rồi, thế thì anh cho mượn. Trang Thư vui vẻ, lấy trừ trong túi sách, đưa cho Linh Đan 5 triệu. Lợi nhuận chia đôi nhé. Thua mình, chị chịu đấy, được chưa? Cô cầm 5 triệu đồng phe phẩy trước mặt Vĩnh Kỳ. Quyết định cho chị Trang Thư về Việt Nam. Mở chi nhánh thờ trang là một quyết định đúng đắt nhất của đại ca đấy. Sự xuất hiện của Châu Gia Phong đang có mặt tại quán 3, chứ không phải là bị sự cố giao thông giống như lời MC vừa nói. Vịt Nguyễn đi công tác Hạ Long về, liền gọi điện cho đám bản thân tụ tập tại đây, trong căn phòng VIP quen thuộc trên tầng 2 của bọn họ. Hoàng Long lên tiếng. Này chúc mừng cậu và tập đoàn Victory ghi được một cú hát trích người cùng nâng ly vào uống cản Hoàng Long nói không sai sự việc bị đối thủ tố cáo dự án home City Hạ Long của tập đoàn Victoria xây dựng kém chất lượng Bịch Nguyễn đã đạt được không chỉ đơn giản là một cú hát chích anh không chỉ chứng minh cho sự trong sạch của dự án mà còn bán hết sản phẩm của dự án chỉ trong một đêm anh dựa hơi truyền thông quảng bá cho chuỗi dự án Vi homeme City trên cả nước nhân tiện Anh còn ổn định lại thành phần bất hào trong hội đồng cổ đông của tập đoàn Victory. Và đặc biệt trong chuyến công tác lần này, anh đã được chính người trong cuộc sống dũng mặt sẹo thú nhận. Hắn đã cùng Linh Đan phản bội anh trong dự án đấu thầu đường cao tốc Hà Nội tháng trước. Châu Gia Phong hài hước lên tiếng. Cổ phiếu của tập đoàn Victory tăng giá, khiến cái danh tỷ phú đô la bất ngờ ập xuống đầu. Từ Đỡ, đỡ không kịp mọi người ơi. Châu Gia Phong rớt lời. Mọi người đều bật cười thành tiếng. Sau sự kiện giáo cổ phiếu của tập đoàn Victory Tăng Phi Mã, không chỉ Victor Nguyễn, mà những người nắm số lượng cổ phiếu lớn của tập đoàn như ông Bằng, anh Tài Nguyên Vũ hay là Châu Gia Phong đều tăng giá trị tài sản của mình trên sàn chứng khoán rất nhiều. Anh Tài vừa rót rượu vào ly cho sáu người vừa hỏi Victor Nguyễn. Tại sao cậu đoán được tên bảo an đứng sau vụ này? Lại còn đoán chính xác hắn sẽ bán cổ phiếu của chúng ta khiến giá cổ phiếu của chúng ta giảm xuống kịch sàn chứ. Hôm tớ bay ra Hạ Long thì tớ gặp hắn ở sân bay Tân Sơn nhất. Tớ nghĩ ngay ra âm hư này chắc chắn là của hắn. Hắn muốn tranh thủ khi tớ đi giải quyết sự cố thì hắn khai trương chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh mà không bị ai gây khó dễ và mục đích chính của hắn. Là khiến giá cổ phiếu của chúng ta giảm xuống, để hắn gom lại thôi. Sau đó đợi thời điểm thích hợp, hắn lại bán tháo đi. Đó là nguyên lân, lý do khiến cổ phiếu của chúng ta bị giảm kịch sàn. Kiên chỉ tay xuống dưới lầu và nói ngay. Nhắc tới tên bảo an mới nhớ. Hắn đi cùng với em nào, đang ngồi dưới kia. Không ai quan tâm đến sự có mặt bảo an ở đâu. Nguyên vũ điềm đạm, đối với Victor Nguyễn. Hôm đó bọn tớ gom được kha khá cổ phiếu của tập đoàn xây dựng bảo an. Theo tớ được biết, cậu đang là người nắm giữ nhiều thứ hai cổ phiếu của tập đoàn bảo an đấy. Victor Nguyễn cùng Ly với Nguyên Vũ, cùng với anh Tài. Ly này tớ xin phép được uống riêng với hai cậu. Cảm ơn hai cậu, hỗ trợ tớ. Trong chuyện này đúng là công của hai cậu rất lớn. Ba người uống cạn, Nguyên Vũ lại tiếp tục. Ngày mai cậu có đi dự khai trương chi nhánh của tập đoàn xây dựng bảo an không? Giấy mời của cậu, tớ đang giữ. Đương nhiên rồi, tớ muốn đến để chúc mừng bạn học của tớ chứ. Tự nhiên nhớ ra chuyện gì kiên vũ đùi đen đét. Hôm trước cậu nói Linh Đan, đánh đệ tử của tớ. Cô ấy biết đánh võ sao? Vịt Tổ Nguyễn chưa kịp trả lời, thì vang lên giọng nói của Linh Đan trên sân khấu. Xin chào mọi người. Vừa nãy giờ có 5 người nộp tiền cho quán ba rồi. Theo tôi được biết, Tài sản của anh chủ đẹp trai trong quán ba này chỉ còn thiếu 5 triệu nữa là đủ 2 tỷ đô la. Cho nên tôi tình nguyện lên đây, xin được góp. Nhưng mà trước khi góp thì tôi lại xin hát một bài nhỏ mọi người đánh giá. Anh Tài ngồi bên cạnh, vỗ vỗ lên vai kiên. Này, có cô nào để ý anh chủ đẹp trai của quán ba kìa lại còn biết chính xác tài sản của anh chủ đẹp trai. Ghê thật đấy. Châu Gia Phong đang ngồi bỗng đứng phụt dậy. Là Linh Đan. Tớ xuống dưới hát cùng với Cố ấy. Đây. Kiên phản ứng nhanh, kéo Châu Gia Phong ngồi xuống. Mặt cậu trông như gà chọi lên sân khấu, không sợ bị mất hình tượng sao? Châu Gia Phong vò đầu bứt tai, anh có một nhược điểm là cứ uống nước có cồn vào là mặt anh đỏ như gà chọi, dù anh có uống được nhiều đâu. Vịnh Tu Nguyễn gọi Kiên tới nói nhỏ, sau đó anh nói lấy điện thoại gọi đi một cuộc điện thoại. Vừa mới cúp máy, Kiên lại tiếp tục hỏi lại Victor Nguyễn. Cậu nói rằng có người muốn giết cô ấy. Là ai chứ? Những người còn lại bị câu nói này của Kiên làm cho chú ý, tất cả đồng thanh lên tiếng. Có người muốn giết Linh Đan sao? Victor Nguyễn gật đầu xác nhận. Kiên tiếp tục. Tôi vừa cho MC thông báo cấm quay phim chụp hình như lời cậu nói rồi. Có cần cho vệ sĩ Bảo vệ cuối không? Vịch Tổ Nguyễn chưa kịp lên tiếng Thì Châu Gia Phong lại nhanh miệng nói luôn Cậu cho 10 người Theo sau bảo vệ cô đi Tiền tới trả cho Vịch Tổ Nguyễn nhớ ra mọi chuyện Vội vàng hỏi kiên Hồi nãy cậu nói Bảo An đi cùng với một người phụ nữ Là Linh Đan sao? Không phải Hắn đi cùng với người yêu Người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn Như một sợi dây leo Quấn chặt lấy hắn cơ kìa Châu Giao Phong tò mò Linh Đan mà quen biết Với tên cặn bã bảo an sao Cũng chính tại căn phòng này Victor Nguyễn nói với mấy người bạn thân của mình Kế hoạch trả thù của anh với Linh Đan Nhưng lúc đó Châu Giao Phong đã say Nên không hề hay biết Bởi vậy anh ấy mới đặt ra câu hỏi này Victor Nguyễn hướng ánh mắt lên sân khấu Nơi mà Linh Đan đang đứng Anh chưa kịp trả lời Thì giọng hát của cô liền gây chú ý Linh đàn hát bài hát di đang rất hot của Châu Gia Phong. Bài này cô từng nhảy phủ họa cho anh. Video Châu Gia Phong hát bài này hiện đang nằm trong tốt thịnh hành, chỉ đứng sau những video về Victor Nguyễn. Quán bà lúc này không khác gì trao lừa. Mọi người hú hết nhún nhảy, hát theo Linh đan Hôm nay Linh Đan chỉ mặc quần jean, màu xanh kết hợp với bút cổ cao màu đen và áo thun. Bộ đồ tuy đơn giản nhưng lại tôn lên thân hình siêu chuẩn của cô. Cổ áo được khoét sâu Để lộ rãnh sâu hun hút Vô cùng gợi cảm Cô như một ca sĩ chuyên nghiệp Vừa hát vừa nhảy rất tự tin Màn trình diễn của cô Nhận được một chàng pháo tay của tất cả mọi người Kiên bất ngờ xuất hiện trên sân khấu Và trao phần thưởng cho Linh Đan Khiến cho cô vô cùng bất ngờ Nghe mọi người liên tục yêu cầu Linh Đan hát thêm Kiên cầm micro từ tay cô và nói Nếu mọi người yêu cầu cô gái xinh đẹp này hát tiếp thì bạn thân Châu Gia Phong của tôi lại có nguy cơ thất nghiệp đi à? Giọng hát của cô không kỹ thuật như ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng rất có nội lực và truyền cảm. Nếu được đào tạo bài bản chuyên sâu, chắc chắn cô hát không thua kém bất cứ ca sĩ chuyên nghiệp nào. Sau khi nhận thưởng, Kiến dẫn Linh Đàn về phòng anh và những người bạn thân đang ngồi bên trong. Này, anh Kiên, đừng nói là dẫn em đi vào chỗ vắng. Sau đấy là chấn lụt tiền thưởng của em đấy nhá Em đoán thử xem Anh dẫn đi đâu nào Đi đâu Miễn đừng dẫn em đi bán là được rồi Kiên dừng lại trước cửa phòng Những người bạn của anh đang ngồi trong đó Vậy lát nữa em hỏi thử xem Có ai muốn mua em không Để anh bán lấy 10 triệu đồng Cho đủ 2 tỷ đô la nhá Linh đan đỏ mặt Nào một nụ cười gượng Khi biết Kiên cũng theo dõi từ đầu đôi cuối Màn trình diễn của cô Kiên vừa mở cửa phòng, Linh Đan lừa nhìn thấy có mặt đông đủ nhóm bạn thân của Victor Nguyễn. Cô lập tức xoay người bước ra. À, em... em còn có việc gấp. Em đi đây. Nhớ tới lời cô nói với Victor Nguyễn lúc xuống sân bay hồi sáng nên Linh Đan không dám đối mặt với anh. Cô nói mệt mỏi nên xin anh ở nhà để nghỉ ngơi. Vậy mà vừa rồi cô còn xung phong lên sân khấu, vừa nhảy vừa hát như một con dối. Có lẽ tiền là động lực duy nhất. Cô có thể làm được tất cả mọi thứ dù chỉ là 5 triệu đồng. Thấy Linh Đàn có ý định muốn tẩu thoát anh Tài vội vàng chạy ra ngoài và kéo cô vào bên trong. Nãy giờ chúng tôi là người cô Vũ nhiệt tình cho cô đấy. Cô phải chia phần thưởng cho chúng tôi chứ. Nói rồi anh Tài ấn cô ngồi xuống vị trí gần với Victor Nguyễn Nhất. Một bữa ăn tối nhá. Linh Đan cười gượng lên tiếng. Um, em chào các anh. Sau đó cô nói với anh Tài Tiền thưởng này tôi phải chia lợi nhuận với nhà đầu tư Điện thoại của tôi bị hỏng rồi Tôi còn chưa có tiền để mua nó Các anh đều là tỷ phú đô la Lại muốn chia chắc với tôi sao Tuy nhiên có tiền cô cũng không dám nói với sau thành tiếng Anh Tài nói với Kiên Cậu phá luật cho phép mỗi người hát hai đi Lần này tớ làm nhà đầu tư Tiền thưởng Linh Đan xem như mời chúng ta ăn trưa Luật thì tớ không thể phá, nhưng mà tớ có cách để đầu tư cho cậu. Cậu phải giữ lời hứa, để Linh đan giữ tiền đấy nhá. Cậu càng ngày càng nói nhiều rồi đấy. Kiên bước ra khỏi phòng, một lát liền quay lại ngay. Trên sân khấu có một người, vừa nộp phạt 5 triệu đồng. MC liền nói, mọi người có muốn chơi tiếp không ạ? Không còn cánh tay nào dơ lên, bởi vì từ đầu tới giờ đã có hơn 10 người chịu phạt, duy nhất chỉ có hai người được nhận thường. MC lại tiếp tục. Theo như tôi được biết thì nãy giờ chúng ta nộp cho anh chủ đẹp trai của quán ba. kha khá tiền rồi. Để công bằng với mọi người, anh chủ đẹp trai quyết định chơi luốn. Cặp nào xung phong lên hát song ca, được khán giả ủng hộ, lại được nhận phần thưởng bằng số tiền cạt của Châu Gia Phong trong một đêm. Nhưng nếu không được ủng hộ, thì bị mất số tiền bằng nửa tiền cắt xe của Châu Gia Phong hát một đêm. Tiết lộ với mọi người, cắt xe của Châu Gia Phong một dâu là năm con số đô la Mỹ 5 con số đô la Mỹ ừ, là bao nhiêu cái này tôi không được phép công khai nhưng bạn nào xung phong lên đây trước khi có quyết định tham gia chơi trò chơi hay không thì các bạn sẽ được tiết lộ trước có lác đác vài cánh tay dơ lên Linh Đan hào hứng hỏi Châu Gia phong này anh Phong một đêm diễn của anh được bao nhiêu em không cần biết các C của anh bao nhiêu chỉ cần nhận lời yêu anh Anh đảm bảo nhé, em không cần phải bon chen đi làm kiếm tiền. Kiên lên tiếng tiết lộ ngay. 50.000 mươi đô. Anh Kiên, nghe anh nói cát xê của anh Phong một sâu, mà chân em run như cầy sấy rồi. Thôi, em không tự tin lên hát nữa đâu. Anh Tài cũng nhột chí Nếu một mình Linh Đan hát tớ còn tự tin đặt cược, nhưng mà xong ca thì còn phải lệ thuộc vào đối phương, không phải hay sao? Thôi, tớ xin rút. Nói xong anh Tài nhảy vào một góc im xe, làm bộ như trước đó, anh chưa từng nói gì. Kiền lên tiếng vạch trần ngay. <cười> nhìn mặt cậu kìa, thấy viết lên ba chữ không đáng tin rồi đấy. Hoàng Long đứng dậy, nắm tay Linh Đan và kéo cô đi. Linh Đan này, anh với em lập kèo. Nhưng em bây giờ đang thuộc giai cấp vô sản, không có tiền để chung với anh Long đâu. Nói rồi Linh Đan nhìn sang Vích Tô Nguyễn, ngồi bên cạnh nói nhỏ. Đại bót à Đại bót có thể Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Victor Nguyễn Đang bắn về phía mình Linh đàn mấp máy môi Nửa ngày không nói được câu tiếp theo Hoàng Long vội vàng kéo cô đi Thôi được rồi Em chỉ việc hát cùng với anh thôi Còn chuyện tiền bạc anh lo hết Nhưng mà em chưa biết khả năng hát của anh thế nào Mà lại nghĩ tới chuyện Tiền chung tiền riêng rồi sao Nghe Hoàng Long và Linh đàn Lập thành một cặp song ca Anh Tài hướng hờ chạy ra trước mặt hai người và nói ngay. Hai người cứ lên hát đi, tớ chịu trách nhiệm chung tiền. Nếu thắng thì Campuchia, tớ một nửa, hai người một nửa, ok chứ. Anh Tài quả thật là một nhà đầu tư tài ba. Nghe Hoàng Long dù Linh Đan hát cùng, anh liền chớp cơ hội. Sáu người bạn thân học chung từ lớp 10 đến lớp 12. Tất cả đều biết Hoàng Long và Châu Gia Phong đều là cây văn nghệ của lớp. Thậm chí Hoàng Long từng có dự định theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ anh Tài nói thấy đầu tư hên xui. Hoàng Long gạt anh Tài sang một bên. Cậu là người không có chứng kiến. Tôi không tin tưởng. Chọn cậu làm nhà đầu tư chút nào. Nói xong Hoàng Long kéo Linh Đan bước ra khỏi phòng. Hoàng Long và cô chưa ra đến ngoài. Thì Victor Nguyễn lên tiếng. Linh Đan này. Hồi sáng cô nói rằng cô mệt. Cần nghỉ ngơi cơ mà. À thưa, thưa đại bót. Hiện tại tôi hết mệt rồi à? Victor Nguyễn nhìn sang Hoàng Long Đang nắm chặt tay Linh Đan Ngày mai thứ hai Tớ họp sắp xếp lại hội đồng cổ đông Sáng thứ ba Cậu thông báo cho ban giám đốc Của Thiền Long qua Victory Ok ok Victor Nguyễn lại nhìn Châu Gia Phong Đang ngồi ngần ngơ nhìn Linh Đan Ngày mai cậu nhớ tới họp hội đồng cổ đông nhé Anh Tài nâng ly lên và nói tiếp Vậy thì chúng ta uống, cậu làm gì mà dặn dò, giống như sắp quy tiên đến nơi thế hả? Theo tớ hai người họ, không dễ dàng lấy được tiền của Kiên đâu. Linh Đan bật cười thành tiếng, nói về trình độ bè lái, thì chắc chắn chỉ có anh Tài là đỉnh nhất thôi. Nếu vừa rồi Hoàng Long đồng ý cho anh làm nhà đầu tư, thì anh không biết có nói như vậy được nữa hay không? Victor Nguyễn cầm chìa khóa trên bàn, ném cho Linh Đan Tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm. Câu nói và hành động của anh khiến Linh Đan và tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đứng hình. Nụ cười trên môi của Linh Đan chợt tắt, tính khí ngang ngược của Victor Nguyễn khiến cho cô muốn nổi điên. Thế nhưng ý định muốn nổi loạn của cô liền bị dập tắt khi nhớ tới buổi sáng, anh nổi điên với cô tại Hạ Long. Bị vụt mất một số tiền lớn ngay trước mặt, hơn nữa vụt mất cơ hội được hát xong ca với người đàn ông được mệnh danh là đẹp trai nhất Việt Nam. Linh đàn ước gì mình có thể biến thành tôn ngộ không có 72 phép thần thông biến hóa để đại náo trừng phạt Vích Tô Nguyễn một trận. Khi mọi người phản ứng lại thì Vích Nguyễn liền bước ra khỏi phòng. Anh Tài đặt mảnh ly rượu xuống bàn miệng kêu la oai oái Người ta đang đi chơi vui vẻ ở Bình Dương thì kéo về đây cho bằng được. Kết quả mới uống được vài ly lại im lặng bỏ về. Anh Tuấn đâu rồi? Anh Tuấn! Đúng là! Cậu ta bị điên thật rồi. Nói xong anh Tài cầm chìa khóa trên bàn đứng dậy. Thôi, tớ về lại Bình Dương đây. Bạn tớ còn đang đợi ở đấy. Nghe anh Tài nói rằng có bạn đang đợi ở Bình Dương. Linh Đan sực nhớ tới cuộc gọi giữa trường với Thanh Nhã. Lúc đó nhìn thấy anh Tài xuất hiện. Cô liền cúp máy. Hiện tại cô muốn gọi cho Thanh Nhã. Nhưng mà điện thoại của cô bị hỏng mất rồi. Linh Đan cố gắng nặn ra một nụ cười gượng. Nói với Hoàng Long. Hẹn anh Hoàng Long dịp khác à, Nhờ anh gọi điện nói với anh Kỳ Đưa túi sách ra xe dùm em nhé Hoàng Long nhìn Nguyên Vũ Châu Gia Phong và Kiên Thôi được rồi Vậy bọn mình giải tán luôn đi Đi thôi Anh lấy túi sách cho em Linh Đàn lắc lắc chuồm chiều khóa Nói với Kiên Em phải lái xe đưa bạn anh về Cho em gửi lại xe mô tô của em nhé Ừ ok Khi về tới Villa Victor Nguyễn không về phòng Mà ngồi bên ngoài phòng khách Còn Linh Đan đi thẳng vào bếp để nấu ăn Nhớ tới chưa báo cho bà Hoa Linh Đan đi tìm Victor Nguyễn Để mượn điện thoại Nhưng vừa ra tới phòng khách Nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế sofa Cô liền giật nầy mình Hai chân anh bắt chéo Hai tay ràng hai bên thành ghế Hai nút áo sơ mi phía trên mở bung ra Nét mặt thâm trầm cực hạn trong anh không khác nào một con báo Đang ở trong tư thế Xẻ thịt con mồi Cô lập tức xoay người đi vào trong bếp Thế nhưng cô chưa kịp bước đi Thì phía sau lại vang lên Một giọng nói lạnh như băng Có chuyện gì thế? Linh Đan thầm nguyền rủa Căn biệt thự hoành tráng nguy Nga như cung điện này Lại không có lấy một chiếc điện thoại bàn sao? có nữa Người làm ở đây đông như quân nguyên Nhưng mà lúc cần Lại chả thấy bóng dáng một ai Hiện tại cô không thể nào nhờ vả ai Ngoài vị đại ma vương này Nhưng mà nhìn nét mặt của hắn kìa Cô thực sự không dám tới gần. Linh đàn xoay người đứng đối diện với Vích Nguyễn, miệng cô lắp bắp. Cho cho tôi mượn từ điện thoại không thể nào phát ra khỏi miệng cô khi mà nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của anh đang chằm chằm nhìn vào cô. Cô mượn gì? À, điện thoại. Cho tôi mượn điện thoại một chút. Vích Nguyễn lấy điện thoại từ túi quần đưa cho cô. Lúc nhận điện thoại từ tay anh, hai tay của cô run tới mức suýt nữa làm rơi điện thoại. Cô chỉ muốn thoát khỏi phòng khách đáng nguyên rủa này ngay lập tức, nhưng trong lúc hoang loạn, cô liền tiếp bấm sai số máy của bà Hoa. Sau một hồi chấn tĩnh tinh thần, Linh Đan cũng nghe được giọng nói của mẹ cô. "Alo, mẹ ơi, là con, Linh Đan đi à? Có chuyện gì mà đi chơi, cũng gọi về cho mẹ thế à? Con đi chơi gặp Thanh Nhã." Nên con gọi về báo, hôm nay con ngủ lại nhà Thanh Nhã một tối à? Ờ thế à, cho mẹ gặp Thanh Nhã. Linh đàn bối rối gãi đầu. Trước đây cô chỉ cần nói câu, ngủ ở nhà Thanh Nhã, là mẹ cô yên tâm cúp máy. Nhưng mà tại sao hôm nay bà lại còn muốn gặp Thanh Nhã? Để kiểm chứng, lại còn cười lớn tiếng trong điện thoại. Cô ấp úng trả lời. À, Thanh, Thanh, Thanh Nhã, đi vệ sinh rồi mẹ à? Bà Hoa càng cười lớn hơn, bởi vì bà biết rất rõ tính cách con gái mình. Mỗi lần Linh Đan nói dối, đều ấp á úng như vậy. Bà không che giấu được sự phấn khích. Này, con cũng ngủ đấy cả đời. Mẹ cũng đồng ý. Linh Đàn phải lấy điện thoại xuống, nhìn vào màn hình xem có đúng số của bà Hoa hay không. Bởi vì ngày hôm nay bà nói chuyện rất khác với cô. Xác định con số trên màn hình điện thoại và giọng nói không lẫn vào đâu được. Cô mới tiếp tục đưa điện thoại lên tai nghe Vừa áp vào tay Cô lại nghe giọng của bà Hoa vang lên Vì sự nghiệp cháu ngoại của mẹ Còn gái à Cố lên nha Linh đàn chưa kịp ú ớ gì Thì bà Hoa liền cúp máy Hôm cô dẫn mọi người về nhà hàng của bà Hoa ăn trưa Lúc Victor Nguyễn đi tìm bà để thanh toán tiền Bà đã cho anh một tấm cạc visit Anh ngay lập tức nhá máy vào máy của bà Bà còn nhờ anh lưu tên Hiện tại Linh Đan mượn điện thoại của anh gọi về, nói dối cô đang ở nhà thanh nhã, bà không cười mới lạ. Trong mắt bà Victor Nguyễn là mẫu con rể hoàn mỹ nhất, nên bà muốn con gái mình ngủ cả đời, ở nhà anh cũng được, bà không có ý kiến gì hết. Trước một Victor Nguyễn như một quả bom hẹn giờ, đang trực chờ phát nổ mà không biết lý do, lại thêm một bà mẹ nói chuyện không được bình thường như mọi ngày, khiến Linh Đàn mang đầu óc u mê, bước vào trong phòng bếp. Sau khi Linh Đan bước vào phòng bếp, Victor Nguyễn lấy từ trong ví ra một tấm cạc visit, so sánh số điện thoại cô vừa gọi và số điện thoại trên tấm cạc là một. Anh nở một nụ cười lạnh. Là con gái của một chủ nhà hàng lớn, làm ăn phát đạt, mà cô phải đi làm việc sư bẩn với anh để kiếm tiền sao? Nếu cô là bạn gái của Dũng Mặt Xẹo, đi làm việc này vì tiền anh còn tin, Bởi vì Dũng Mặt Sẹo tuy là đại ca có công ty riêng, chuyên cung cấp bảo vệ, bảo vệ sĩ thuộc hàng lớn nhất của miền Bắc, thu nhập từ công ty rất cao. Thế nhưng hắn ta lại có thói, ham mê trò đỏ đen, nhiều lần không có tiền trả lương cho nhân viên, hắn ta phải cầu cứu Victor Nguyễn Giúp. Đó cũng là một trong những lý do, Dũng Mặt Sẹo vô cùng tôn kính anh. Giả thuyết này vừa đưa ra, anh liền gạt đi, bởi vì cô là người yêu của bảo an, không nhẽ Cô làm việc dơ bẩn này để lấy tiền của bảo an và đưa cho Dũng Mặt Xẹo sao? Liệu Dũng Mặt Xẹo có biết cô qua lại với cả bảo an hay không và ngược lại bảo an có biết cô quan hệ với cả Dũng Mặt Xẹo đến mức cả đàn em của Dũng Mặt Xẹo cũng gọi cô là chị dâu hay không? Rồi số tiền cô nợ anh. Tuy nhiều đấy, nhưng với bảo an hay mẹ của cô đều có khả năng chi trả. Tại sao cô không nhờ vả họ mà lại chọn cách đi làm để trả nợ cho anh? Với Dũng Mặt Sẹo, ngay cả đàn em của hắn ta cũng biết hai người yêu nhau. Còn đối với bảo an, chẳng phải hai người thể hiện tình cảm ngay tại nơi công cộng đó sao? Anh thừa nhận Linh Đan là một cô gái xinh đẹp mà bất kỳ gã đàn ông nào nhìn thấy cô đều muốn yêu cô. Đến bản thân anh cũng không ngoại lệ. Tối hôm trước, khi nghe Dũng Mặt Sẹo thú nhận cô và anh ta cấu kết, hám hại mình, anh đã muốn giết cô ngay lập tức. Vậy nhưng khi cô bị nhiễm lành, Anh lại vô cùng lo lắng anh không màng suy nghĩ tới chuyện cô có lỗi với mình sẵn sàng cởi áo ôm cô vào trong lòng vào ủ ấm cho cô trước đấy mỗi lần gần gũi thì cậu em mất n nét của anh đều có phản ứng anh cho rằng thứ ham muốn ở cô chẳng qua chỉ là sắc đẹp là cơ thể của cô nhưng anh nhầm to cô đối với anh quan trọng hơn anh nghĩ rất nhiều lúc anh ôm cu ngủ cảm nhận cả người cô lạnh ngắt cô ngủ không yên giấc Anh đã vô cùng hoang mang lo sợ Anh có cảm giác như người thân duy nhất của mình Sắp rời xa anh Đến khi cơ thể của cô ấm dần Giấc ngủ của cô sâu hơn Anh mới yên tâm một chút Hơn nữa Mặc dù ôm cô vào lòng Nhưng anh không hề có ham muốn Mà trong anh dâng lên cảm giác bình yên đến lạ Một cảm giác trước đây Anh chưa từng trải qua Anh ôm cô ngủ một giấc ngon lành nhất Từ trước tới nay anh chưa từng có, mãi cho đến gần trưa anh mới tỉnh giấc. Lúc đó nghe cô nói rằng muốn về thành phố Hồ Chí Minh, không muốn tới bệnh viện, không muốn ở Hạ Long thêm một giây một phút nào, anh như mờ cờ trong bụng bởi vì điều anh lo sợ nhất là cô muốn ở lại chăm sóc cho Dũng mặt xèo. Về tới thành phố Hồ Chí Minh, cô xin phép anh về nhà, không gặp cô một buổi chiều anh gần như phát điên. Anh không thể làm gì khác Ngoài việc vào Youtube, nghe giọng của cô. Buổi tối, anh không thể nào chịu đựng được khi hình ảnh của cô ngập tràn mọi ngóc ngách trong biệt thự. Anh đành lấy lý do đi công tác về để tụ tập đám bạn thân tại cán ba của Kiên. Và chỉ là không ngờ Linh Đan lại có mặt ở đó. Cô còn lên sân khấu biểu diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp. Sợ hình ảnh của cô bị phát tán khiến đám người nào đó đang muốn giết cô tìm ra manh mối Anh lập tức cho Kiên bàn lệnh cấm quay phim chụp hình trong quán ba. Khi Kiên dẫn cô vào phòng, anh Tài ấn cô ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Thực sự lúc đó, anh đã rất kiềm chế mới không ôm cô vào lòng. Đã vậy người bạn thân châu gia phòng của anh lại không ngại tỏ tình yêu đương với cô công khai trước mặt tất cả mọi người. Còn Hoàng Long thì nắm tay tình tứ, rủ cô lên hát xong ca. Không những vậy cô còn có ý định mượn tiền của anh để chung đổ. Chơi thần với Hoàng Long, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Hoàng Long, anh biết rằng bạn mình cũng có tình cảm đặc biệt với cô. Có bị điên mây ngồi im tìm ngược cho mình. Vậy nên anh lấy lý do đói bụng và muốn cô về nấu cơm cho anh. Và trên hết, anh không biết rằng có cách nào đó để vượt qua được sự trống trải hết đêm nay khi không có cô bên cạnh. Vậy mà hành động và nét mặt của anh lại luôn trái ngược với tâm tư, tình cảm của anh. Ngồi gần Victor Nguyễn ở vị trí chủ tọa trong cuộc họp cổ đông, Linh Đan và anh như hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Victor Nguyễn giữ nét mặt thâm trầm, quét ánh mắt sắc bén như chim ưng, một vòng quanh phòng họp như để điểm mặt những người có mặt tại đây. Đúng như anh dự đoán, những cổ đông lớn tuổi có tư tưởng đi ngược với chính sách và đường lối của tập đoàn Victory ngày hôm nay đã vắng mặt, thay vào đó là những gương mặt trẻ trung đầy nhiệt huyết. Điều anh khá bất ngờ, phần trăm cổ phiếu của ông Bằng tăng lên gấp đôi. Tức là ông là một trong hai người gom mạnh cổ phiếu của tập đoàn Victory vào ngày hôm trước. Linh Đan ngồi bên cạnh vừa đánh máy vừa cười tùm tìm. Nếu như Vích Tô Nguyễn là tăng băng ngàn năm thì Linh Đan lại là một vườn hoa xuân, ruộn ràng, khoe sắc. Buổi trưa sau khi tan họp, Linh Đan không bước ra khỏi phòng họp ngay mà ngồi nguyên tại chỗ. Cô vừa gõ trên bàn phím vừa cười tít cả mắt. Châu Gia Phong đứng sau lưng cô nhìn vào màn hình laptop của cô anh tò mò. Sao tiền lương của em hơn 2 tỷ? Mà trừ tiền gì tới 2 tỷ đồng lại chỉ được lĩnh có hơn 500 triệu. Vậy mà em cứ ngồi đây cười tít cả mắt thế à? Linh đàn giật mình một tay cô ôm ngực một tay đánh vào người Châu Gia Phong. Anh làm em hết hồn. Anh nhìn đi Tháng này em được hưởng lương ở vị trí trợ lý nguyên cả tháng, tăng ca một ngày rưỡi và quan trọng là không bị trừ một ngày lương, phạm luật đi chung thang máy cùng với Tổng Giám Đốc. Châu Gia Phong gạt tay Linh Đan ra khỏi màn hình máy tính, anh chỉ vào hàng trừ hơn 2 tỷ. Anh hỏi em là tại sao lại bị trừ 2 tỷ đồng tiền lương? Trước sự cố chấp của Châu Gia Phong, Linh Đan luống cuống gập laptop lại và không kịp tắt máy. Cô đứng dậy kéo tay Châu ra phong bước ra khỏi phòng họp. Ừ, mình đi ăn thôi, chắc là bạn anh đang đợi chúng ta, trong phòng tổng giám đốc rồi đấy. Nói rồi cô chạy lên phía trước, vừa đi giật lùi, vừa nhìn anh cười nói. Tối qua anh có nghe em hát không anh Phong? Ừ, thế anh thấy giọng em thế nào? Cô đang tưởng tượng tới viễn cảnh, nếu được Châu ra phong khen, thì cô sẽ xin đi theo anh hát để có tiền trả nợ cho Victor Nguyễn. Này, cẩn thận. Châu Gia Phong kéo cô về phía mình bởi vì cô đi lùi, xém đụng vào cửa thang máy. Anh ấn mở cửa thang máy rồi ấn lên tầng 102. Lên tới tầng 102 vẫn chưa nhận được câu trả lời của Châu Gia Phong. Linh đàn vô cùng sốt ruột. Ừ, anh trả lời đi chứ. Em muốn anh trả lời thế nào? Anh cho em đi theo làm ca sĩ. Hát lót cho anh có được không? Em lấy lương rẻ rẻ một chút. Em cần tiền để làm gì? Thì... Em cần tiền trả nợ. Vừa lúc này tới cửa phòng của Victor Nguyễn, Châu Gia Phong bất ngờ ép cô, dựa lưng vào cánh cửa, hai tay anh chống hai bên vây lấy cô, không cho cô chạy thoát. Trả nợ sao? Em nợ ai? Nợ bao nhiêu tiền? Mà tại sao em làm đủ mọi việc để kiếm tiền chứ? Linh Đan nghiêng mặt sang một bên, né tránh ánh mắt của Châu Gia Phong. Em chỉ nói đùa thôi, em không nợ nần ai cả. Thế chẳng nhé dòng chữ hồi nãy anh chỉ cho em xem là họ đánh máy sai sao? Linh đàn gật đầu lia lia, trầu ra phong nghiêm mặt nói tiếp với cô. Lương của em một tháng là 100.000 đô. Quy đổi ra tiền Việt hiện nay được hơn 2 tỷ. Em không cần phải đi làm thêm, không cần phải làm tài xế hay là nấu ăn cho anh Tuấn nữa. Từ nay sáng sớm, anh tới nhà chờ em đi làm. Chiều anh tới đón em về. Cứ quyết định như vậy đi. Um, Gia Phong à, em... Em đồng ý có phải không? Châu Gia Phong còn chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng làm việc của Victor Nguyễn mở ra khiến cho Gia Phong và Linh Đan cùng nhau ngã bịch xuống sàn nhà. Hơn nữa anh còn ngã đè lên người cô trong một tư thế vô cùng nhạy cảm. Anh Tài nhìn Châu Gia Phong và Linh Đan đang nằm trên sàn nhà và tố cáo. Này! Bọn tôi đợi hai người để đi ăn trưa từ nãy tới giờ. Thì ra hai người đứng ngay ngoài này, chim chuột với nhau đi à? Châu Gia Phong nhăn nhó vì đau. Anh không đáp lại anh Tài, vội vàng hỏi Linh Đan. Em có làm sao không Linh Đan? Nguyên Vũ vội vàng kéo Gia Phong dậy, khỏi người Linh Đan. Cậu đứng dậy, thì mới biết cô có bị làm sao không chứ? Linh Đan đưa laptop cho Nguyên Vũ cầm giúp mình. Cô tự đứng dậy. Mà không cho Nguyên Vũ hay là Gia Phong trợ giúp cô Gia Phong nhìn cô một vòng xem xét Anh xin lỗi Không phải lỗi của anh Anh Tài lúc này nói chen vào Anh Tuấn Này Cậu với cả mọi người Cho mượn phòng để họ ân ái đi Họ cứ thế này tớ đỏ mắt không chịu nổi Không nghe Victor Nguyễn đáp lời Xoay ngờ nhìn thấy nét mặt Cấm tới gần của Victor Nguyễn Mà anh Tài giật nầy mình Victor Nguyễn giữ bộ mặt dọa người Và lặng lẽ bước ra khỏi phòng Nhìn thấy bộ mặt của anh Châu ra phòng cũng ngậm chặt miệng Không dám hỏi anh về chuyện làm thêm của Linh Đan nữa Linh Đan muốn cảm ơn Victor Nguyễn một tiếng Về chuyện anh cho cô hưởng nguyên tháng lương Ở vị trí trợ lý Và không trừ tiền phạm luật của cô Thế nhưng nhìn thấy nét mặt của anh Cô quên mất là mình muốn nói gì Mọi người lặng lẽ đi ăn trưa Mà không ai nói với ai lời nào Đi ăn về Linh Đan ghé quán cà phê Mua kem Và mua rất rất nhiều loại đồ uống Cô hướng hở sách túi lớn túi nhỏ Đi vào trong phòng thư ký Em chào cả nhà Nhung vội vàng chạy tới Sách dùm cho cô Chị Linh Đan Chị mua cái gì mà nhiều thế này Mời mọi người tới ăn kem và nước ép Em định mọi người đi ăn một bữa Nhưng mà sợ không có thời gian Nên mua đút lót cho mọi người trước Hôm nào được nghỉ phép Em mời mọi người sau nhá Nghe nói kem ở quán cà phê đối diện ngon lắm mà hôm nay chị mới được thử đấy Dạ vâng Kem này đang có chương trình khuyến mại Với nhiều phần thưởng rất hấp dẫn Hôm trước kìa Em trúng thường giải đặc biệt Là một chiếc xe phân khối lớn đấy Nếu cây kem của người nào trúng thưởng Thì phần thưởng đấy Sẽ thuộc về người đó nhá Thấy đang còn dư một cây kem Và một ly nước ép Linh Đan tò mò Uhm, phòng mình hôm nay vắng ai ạ? Nhung chỉ vào một góc phòng Linh Đan nhìn theo hướng tay của Nhung Thì thấy Mai Vi đang ngồi im lặng Và làm việc Cô ghé sát vào tay Nhung hỏi nhỏ Có chuyện gì vậy Nhung? Em không biết Cả buổi sáng Cô nhìn thấy cô ấy ngồi như vậy Linh đàn đi tới gõ xuống Bàn làm việc của Mai Vi Cậu đang xem cái gì mà chăm chú thế? Mai Vy giật mình vội tắt màn hình và ngước lên nhìn Linh Đan. Ờ, Linh Đan đi à? Cậu đến khi nào thế? Ừ, tớ vừa mới đến. Cậu ăn kem không? À, không. Nước cam. Tớ đang ăn kiêng. Hôm nay lĩnh lương, tớ mua kem và nước ép mời mọi người. Nhưng mà mục đích chính của tớ tới đây là để lấy tiền. Tớ làm giúp cậu hôm trước. Mai Vy lấy ví tiền từ trong túi sách ra. Rồi nhìn Linh Đan bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Ba tiếng làm việc của cậu là bao nhiêu? Lương của tớ một tháng là 100.000 đô, tương đương 1 giờ khoảng 15 triệu. C cái gì cơ? Cậu vừa nói cái gì? Tiếng hét của Mai Vi làm tất cả mọi người chú ý. Mai Vy mở tủ cá nhân, lấy tờ giấy hợp đồng đứng dậy, kéo Linh Đan ra khỏi phòng thư ký, vừa ra tới hành lang. Cô ta liền xoay ngừa nhìn thẳng vào mặt của Linh Đan. Tớ vào victory sau cậu. 20 ngày mà lương của tớ chỉ có 10 triệu đồng một tháng. Còn cậu là 100.000 đô một tháng sao? Cậu đang lừa trẻ con đấy à? Cố gắng lắm Linh Đan mới không bật cười thành tiếng trước mặt Mai Vi. Bởi vì cô không nghĩ rằng lương của cô ta lại thấp như vậy. Nếu cậu không tin thì lên phòng hỏi tổng giám đốc. Linh Đan giật lấy tờ hợp đồng trong tay Mai Vi, tiếp tục nói. Tớ cho cậu tới ngày mai. Nếu không trả cho tớ, thì tớ sẽ công khai nội dung bản hợp đồng này cho mọi người trong tập đoàn cùng xem. Tới lúc đó, ai là người chịu thiệt thòi? Cậu tự hiểu nhá. Mai Vi nhanh tay giật lấy bản hợp đồng từ tay của Linh Đan. Cậu vẫn như xưa, không có gì thay đổi. tôi đã lường trước được ý đồ xấu xa của cậu, nên soạn hai bản hợp đồng đưa cho cậu kì. Rồi giữ một bản, tớ giữ một bản, cậu không nhớ hay sao chứ? Mai Vy tức giận mà không thể làm được gì Linh Đan. Hôm trước Mai Vy mới xem được video được chia sẻ trên mạng xã hội trong video Tích Tôn Nguyễn nắm tay và nhìn một cô gái đeo khẩu trang vô cùng tình tứ. Không ai biết cô gái đó là ai, nhưng mà cô ta biết rất rõ, người đó chính là Linh Đan. Nhìn ánh mắt của Victor Tô Nguyễn dành cho Linh Đan Không phải là ánh mắt bình thường Cô ta bị ám ảnh bởi ánh mắt ấy Có thời gian dành dỗi Cô ta mở video ra xem Cô ta tưởng tượng Linh Đan là mình Còn Vích Nguyễn đang dành ánh mắt đắm đuối cho cô ta Vừa nãy cô ta đang xem video Thì Linh Đan đi tới May mắn Linh Đan chưa kịp nhìn thấy gì Bực mình chuyện kia chưa hết Bây giờ lại bị Linh Đan đòi nợ số tiền Cô ta phải làm việc gần nửa năm trời mới có Trong khi Linh Đan chỉ cần làm việc trong 3 tiếng đồng hồ Cô ta như muốn phát điên Nhung hớn hở chạy ra ngoài hành lang và gọi lớn Chị Linh Đan ơi Nhìn thấy chỉ một mình Mai Vi đứng đó Nhung lập tức xoay người trở về phòng Nhung à đứng lại Có chuyện gì thế Mai Vi thản nhiên đi tới giật lấy cây gỗ trong tay nhung, rồi đưa ra trước mặt đọc lớn. Chúc mừng bạn. Đã trúng thưởng chiếc xe SHMOT sao? Vịch Tù Nguyễn chăm chú xem tài liệu trên bàn làm việc của mình, còn Linh Đan thì đứng bên cạnh với gương mặt nhăn nhó. Thì thoảng cô đưa tay lên, nhìn vào đồng hồ. Vợ thấy anh đặt tài liệu xuống bàn, cô liền đi tới trước mặt anh. Thưa đại bót, đây là tài liệu cho cuộc họp với tập đoàn thiên... Tôi nói rồi, cô đứng đó. Trường nào tôi xong việc, cô mới được đưa cho tôi cơ mà. Tôi nói với cô là tôi xong việc chưa? Giọng nói như sấm rền, lại còn thêm gương mặt dọa người của Victor Nguyễn, cắt đứt lời nói của cô giang dở. Cầm tập tài liệu trên tay, cô không ngừng run dậy. Cô không hiểu vị đại bót của cô ngày hôm nay, mắc chứng bệnh gì mà giống như phụ nữ đến kỳ sinh lý, cũng không khó chịu bằng. Đầu giờ làm việc buổi chiều, anh ta gọi cô, mang tài liệu cuộc họp ngày mai với tập đoàn Thiên Long, đưa cho anh ta gấp. Kết quả anh ta bắt cô đứng đây đợi anh ta làm việc gần 3 tiếng đồng hồ, thế mà còn chưa xong. Hơn nữa nét mặt của anh ta xem, giống như cha vừa mới chết vậy. Linh Đan vừa thu thập tài liệu, thì có tiếng gọi cửa bên ngoài. Mời vào! Mai Vì bước vào trong, cô ta xem Linh Đan như người vô hình, đi tới ôm lấy cổ của Victor Nguyễn từ phía sau cô ta điệu chảy nước anh hay anh đi công tác mấy ngày làm em nhiều muốn chết Vích Nguyễn gỡ cánh tay của mai Vi anh nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi không được hành động như thế hơn nữa đây là nơi anh làm việc mai vì bất bác sĩ buông tay khỏi cổ Vích Nguyễn thay nhưng cô ta nhanh chóng vòng ra phía trước ngồi lên đùi của anh khiến anh trở tay không kịp vị Nguyễn cố gắng đẩy mai vi xuống khỏi đùi mình Nhưng liền bị cô ta ôm chặt không chịu buông Giọng cô ta phát ra đầy hờn dỗi Trước đây anh thường bế em Cõng em đi chơi Giờ em ngồi vào lòng một chút Mà anh khó chịu sao Linh đàn nghe Mai Vi nói như vậy Cô dùng mình Cô còn nâng cánh tay nổi đầy da gà của mình lên xem Thì ra quan hệ của vị đại bót này với cô bạn học của cô Đã có từ trước sao Hèn gì với năng lực tầm thường đó, mà Vy lại có thể vào Victory làm việc. Hèn gì, đây không phải lần đầu tiên, Linh Đàn bắt gặp hai người này thân mật với nhau. Anh ta là người lưỡng tính sao? Đúng là cô không rảnh giang ở đây, làm bóng đèn, nên lặng lặng bước ra khỏi phòng. Cô vừa đi được vài bước, liền nghe giọng nói tức giận của Victor Nguyễn vang lên. Linh đan cô đứng im đó cho tôi. Mai Vy mừng ra mặt. Cô ta đứng dậy khỏi đồi Victor Nguyễn, đi tới đứng trước mặt Linh Đan. Tôi đến đây để tìm gặp cậu. Cái gì cơ? Cậu tìm gặp tôi. Đúng. Mai vì chỉ cây gỗ ra trước mặt Linh Đan. Nhung làm ở phòng thư ký, nhờ tôi đưa cái này cho cậu. Linh Đan chưa kịp chạm vào thân gỗ, thì liền bị cô ta bẻ làm đôi. Ôi ôi chết, bị gãy mất tiêu rồi. Tôi không cố ý làm gãy nó Dứt lời cô ta ném cây gỗ bẻ đôi xuống sàn nhà Linh Đan không ngửa nhặt cây gỗ bị bẻ đôi lên xem Cô ghép lại Nhìn thấy hàng chữ trên thân gỗ Linh Đan lập tức quật ngã Mai Vi nằm xuống sàn nhà Không những vậy Cô còn ngồi lên lưng của cô ta Khóa chặt hai tay cô ta ra sau Không cho cô ta cử động Mai Vi khóc lóc thảm thiết Anh hai, anh hai cứu em Biết tớ bị điên Mà cậu còn dám tới đây Gây hấn với tớ có phải không? Vừa nói Linh Đan vừa tăng lực ở tay mình khiến cho Mai vi đau đớn tới mức hét lớn. Tôi đau đấy, cậu nhẹ tay một chút. Gãy tay tôi bây giờ, cậu muốn cái gì? Tôi chỉ muốn dạy cho cậu một bài học thôi. Bị Victor Nguyễn bắt đứng gần một buổi, không có lý do, khiến Linh Đan vô cùng bực tức. Bây giờ lại còn bị cô bạn học công khai thách thức. Cô không phát điên mới lạ. Trước một linh Đan đang tức giận, Mai Vy bất lực vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy cô ta lại càng đau đớn. Linh đàn tiếp tục trao hỏi. Gần 50 triệu, tiền tớ làm tài liệu giúp cậu. Cậu có trả cho tôi không? Tiền gì chứ? Tài liệu nào? Mai Vy cứ giả mộ ngây ngô, linh Đan không nhiều lời với cô ta nữa mà bất ngờ tăng lực ép ở hai tay cô. Sau đó khiến cô ta hét lớn vì đau. Thôi được rồi, tôi trả là được chứ gì. Tôi trả. Khi nào? Sáng ngày mai. Còn phần trúng thường này, cậu bẻ gãy. Không thể nào lĩnh thường được. Cậu phải trả số tiền tương đương, giá trị của một chiếc xe SH cho Nhung. Ok chưa? Thôi được rồi, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Ngoan, lần sau cậu mà nuốt lời, thì đừng có trách tôi vô tình với cậu. Nói xong, Linh Đàn đứng dậy, rời khỏi người cô ta. Nhớ đến ngày đầu gặp Mai Vi, Tại tập đoàn Victory Cô ta cảnh cáo có thể đá bay mình khỏi tập đoàn Victory bất cứ lúc nào cô ta muốn Linh đàn chuẩn bị tinh thần bị Victor Nguyễn đuổi việc bởi vì dám đụng đến bạn gái của anh ta Dù sao đó cũng là điều cô mong muốn nhất lúc này Không phải cô là người tự phá hợp đồng mà là do anh ta tự đuổi cô Cô cũng hết chịu đựng được cái tính khí thất thường sớm nắng chiều mưa của anh ta lắm rồi Thế nhưng điều Linh đàn không ngờ tới Là Vích Nguyễn không hề nổi giận với cô Anh chăm chú xem tài liệu Như không hề nhìn thấy những gì vừa mới xảy ra trước mắt Thậm chí Anh còn đang cười mỉm Chẳng nhẽ Mai vi bị cô cảnh cáo Anh lại không thèm bận tâm sao Linh Đan cầm tài liệu đứng ngay ngắn Ở vị trí cũ Còn Mai vi chật vật đứng dậy Cô ta chạy lại chỗ Vích Tô Nguyễn Nhưng thấy anh chăm chú làm việc Không thèm để ý tới chuyện Cô ta bị Linh đan bắt nạt như thế nào Nên cô ta quay phát người Giữ bộ mặt tức giận Chạy ra khỏi phòng làm việc Lúc đi ngang qua khỏi phòng Cô ta còn cố ý Đóng cửa thật mạnh Phát ra một tiếng động rất lớn Sau khi tan làm Linh đàn chờ Victor Nguyễn về Ngôi nhà của hắn Tuy nét mặt của hắn có dãn ra một chút Nhưng mà suốt chặng đường đi Linh Đan không dám hé miệng nói một câu Lúc xuống xe Anh phun ra một câu Phá vỡ sự im lặng Lát con người tới trang điểm cho cô 7 giờ tối Cô cùng với tôi đi dự tiệc Vâng, thưa đại bót Đúng 5 giờ 30 phút Chiếc xe giòn dòi màu đen sang trọng Chạy vào trong biệt thự Hoàng Bảo, em trai của Hoàng Long Anh là giám đốc công ty giải trí Enzo Và tờ báo cùng tên Và Thanh Nhã chính là nhân viên của anh Anh dẫn theo hai người Một người đàn ông trẻ tuổi Xách theo vali lớn Bước vào trong biệt thự Vừa nhìn thấy Victor Nguyễn Anh vội vàng chạy tới bắt tay. Ánh mắt không ngừng, nhìn vào bên trong tìm kiếm. Chào anh Tuấn, lâu rồi không gặp. Vịt tuộng Nguyễn gật đầu chào hai người đàn ông đi sau, rồi sau đó đáp lại Hoàng Bảo. Cậu có cần phải đích thân tới đây như vậy không chứ? Lần đầu tiên anh nhờ em phải đích thân đến đây, giúp chị dâu tương lai của em chứ. Anh không nhớ trước đây em là một stylist nổi tiếng à? <cười> Thôi được rồi, cậu ngồi xuống đi. Đừng có nói linh tình đấy Trước đó Victor Nguyễn gọi điện Nhờ Hoàng Bảo kiếm cho Linh Đan Một bộ đồ rồi cho người qua trang điểm cho cô 7 giờ tối Hai người sẽ đi dự tiệc Đích thần Hoàng Bảo đi chọn đồ cho Linh Đan Theo số đo mà Victor Nguyễn đưa cho anh Không những vậy Anh còn cử một chuyên viên trang điểm Và một nhà tạo mẫu tóc xuất sắc nhất của công ty Tới đây làm đẹp cho Linh Đan Nhìn một hồi không thấy ai Hoàng Bảo lên tiếng Thế chị dâu của em đâu? Victor Nguyễn ném cho Hoàng Bảo ánh mắt cảnh cáo Rồi dẫn ba người đi lên lầu 3 Đứng trước cửa phòng Linh Đan Victor Nguyễn chỉ tay vào cánh cửa và nói ngay Cô ấy ở trong phòng này Đói rồi anh đi về phòng mình ngay bên cạnh Hoàng Bảo đưa tay lên gõ cửa nhìn thấy Linh Đan Cả người anh có chút bất ngờ Một hồi sau anh mới lên tiếng Xin chào À chào mọi người Mời mọi người vào bên trong. Chị năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, 24. Vậy chị kém em 2 tuổi. Thế thì tôi phải gọi anh là anh mới đúng. Không được đâu ạ. Vẫn nên gọi chị xưng em thôi. Hoàng Bảo không dám qua mặt người anh đáng kính là Victor Nguyễn. Linh Đan cầm chiếc váy từ tay Hoàng Bảo, đi vào trong phòng thay đồ. Thế nhưng anh không chịu đứng ngoài mà lẹo đẽo theo sau cô. Linh Đan nở một nụ cười gượng. Ừm... Uhm. Tôi cần phải đi thay đồ Ho hoàng Bảo gật đầu như lẽ đương nhiên Linh Đan lắc đầu từ chối một hồi lâu vẫn không thấy Linh Đan đi ra đứng bên ngoài hoàng Bảo nói lớn em nói rồi không có em chỉ không mặc được chiếc đầm đó đâu có cái gì đâu mà ngại người mẫu à bọn họ còn thay đồ ngay trên sân khấu cơ mà Ho Bảo vừa mới dớt lời Linh đan liền mở cửa phòng thay đồ nhìn thấy hoàng Bảo đứng ngay trước má của cô ửng Hồng Cô nhắm mắt lại, để cậu ấy giúp mình. Quả thực nhìn thấy Linh Đan, Hoàng Bảo hiểu vì sao cô lại được một Victor Nguyễn chưa từng gần gũi với phụ nữ quan tâm. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy đường cong mê người và làn da trắng mịn như da em bé của cô, ở cự ly gần, đến anh là người có bạn gái rồi, liền có chút dao động. Sau khi chỉnh sửa xong váy cho Linh Đan, Hoàng Bảo nói cô ngồi xuống chiếc bàn trang điểm. Nhìn Hoàng Bảo qua gương, linh đan đưa tay lên, gõ nhẹ vào đầu mình. Uhm, tôi gặp cậu lần nào chưa nhỉ Đây là lần đầu tiên em gặp mặt chị. Nhưng tại sao tôi có cảm giác cậu rất quen? Hay em từng là người trong bộng của chị? <cười> chị nói thật đấy, đặc biệt là nụ cười của em. Chị có cảm giác rất quen thuộc, để chị suy nghĩ một lát. Ok chị yêu. Dứt lời Hoàng Bảo, nói với hai người đi cùng mình, đang ngây ngốc nhìn Linh Đan. Tới lượt các cậu rồi đấy. Hai người bị câu nói này của Hoàng Bảo, làm cho hoàn hồn và nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của mình. Trong phòng anh ấy, làm việc của người đấy, sau khi trang điểm và làm tóc cho Linh Đan xong, Hoàng Bảo lấy đôi giày cho cô mang vào, sau đó tự tay anh đeo cho cô, bộ dây chuyền và khuyên tai mà Victor Nguyễn gửi mẫu bảo anh đi mua. Sòng xuôi Hoàng Bảo và nhân viên của mình đi xuống trước. Thấy Hoàng Long và Victor Nguyễn đều mặc quần tây áo vét chỉn chu. Anh tỏ vẻ phấn khích. Anh hai, cũng đi dự tiệc cùng với anh Tuấn à? Hoàng Long nhìn Hoàng Bảo ngạc nhiên không kém. Ơ, em tới đây làm gì thế này? Em đến làm đẹp cho chị dâu đi dự tiệc. Chị dâu nào? Hoàng Bảo chen vào ngồi giữa Hoàng Long và Victor Nguyễn. Lát nữa... Anh sẽ được gặp chị ấy. Dứt lời Hoàng Bảo quay qua Victor Nguyễn. Anh Tuấn, gửi chị dâu cho em đi. Em đảm bảo, dành sương Hoa hậu Việt Nam, sang năm, sẽ thuộc về chị ấy. Không nhận được câu trả lời thỏa đáng của Hoàng Bảo, Hoàng Long càng tò mò. Anh không để cho Victor Nguyễn đáp lại Hoàng Bảo, mà truy hỏi ngay. Anh đang hỏi em, chị dâu là ai đấy? Hoàng Lòng không tin bạn thân nhất của mình có bạn gái mà anh lại không hề biết gì. Victor Nguyễn bị Hoàng Bảo hiểu nhầm, giọng điệu khó chịu. Thôi, cậu đừng nghe cậu ấy nói nhả. Hoàng Bảo hất cầm về phía chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc đang ngồi như tưởng bên ghế đối diện. Hay anh không tin ý, thì cứ hỏi hai người này, đang ngồi thẫn thở vì bị chị ấy hút hồn đấy. Chuyên viên trang điểm gãi đầu và nói luôn. Đúng thật, em vào nghề này 10 năm rồi, nhưng mà chưa từng gặp cô gái nào có ngũ quan cân đối như chị ấy. Từ ngữ chuyên ngành của chúng em thường nói là gương mặt, đạt chuẩn tỵ lệ vàng đi ạ. Chị ấy đẹp một cách mộng ảo, không có trong đời thực luôn ạ. Công ty của Hoàng Bảo là công ty nổi tiếng, đào tạo người mẫu, ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp. Đặc biệt công ty của anh đã dịu dắt rất nhiều người đẹp, tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế. Đạt được danh hiệu cao nhất. Hoàng Long như người nhìn Vích Nguyễn. Thằng em trai của tớ. Nó chưa từng khen ai xinh đẹp. Kể cả hoa hậu đấy. Vậy mà nãy giờ lại luôn miệng khen cô gái. Mà gọi là chị dâu kia đẹp. Tớ rất là tò mò. Muốn biết cô gái. Mà mọi người đang nói đến là ai. Hoàng Long vừa mới rớt lời. Thì Hoàng Bào hất cầm về hướng thang máy. Chị dâu ra rồi kìa. Sau lời nói của Hoàng Bào. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía thang máy. Linh đan bằng một chiếc đầm cúp ngực màu đỏ. Tà váy được xẻ khá cao. Làn da trắng hồng của cô được tôn lên hết cỡ. Chiếc đầm cũng vô bày ra vóc dáng siêu chuẩn của cô. Cần cổ cao, sườn quài xanh gợi cảm, khe rãnh sâu hơn hút. Vòng eo con kiến, vòng ba nảy nở. Đặc biệt là cặp đùi dài miên man, ẩn hiện sau tà váy. Có thể đốt cháy mọi ánh nhìn. Cô mang đôi giày cao gót kim tuyến màu sắc Tùy sách hàng hiệu Dior, thêm một bộ trang sức kim cương nằm trong bộ siêu tập mới nhất của Tiffany. mái tóc của cô được búi cao, kết hợp với các đồ phụ kiện trang sức một cách vô cùng hợp lý. Phong cách trang điểm gợi cảm khiến cô vừa xinh đẹp lại vừa sang chảnh, toát lên vẻ sexy đến khó cưỡng. Cô đẹp tới mức không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được hết. Thấy mọi người không ai nói với nhau lời nào nữa, chỉ mãi mê nhìn Linh Đan. Cô vội vàng lên tiếng. Em mặc thế này không hợp hay sao? Mà mọi người nhìn em kỳ cục vậy chứ? Hoàng Long hoàn hồn lên tiếng. Linh Đan, là em đấy à? Anh Hoàng Long, em mặc thế này liệu có quá lố không ạ? Không hề lố, rất đẹp. Linh Đan lúc này vũ chán và nói ngay. Hồi nãy, chị nói Hoàng Bào nhìn quen. Thì ra em giống anh Hoàng Long. Hai người có phải là anh em bà con gì với nhau không? Hoàng Long chỉ vào Hoàng Bảo Đang ngồi bên cạnh cười tít cả mắt Hoàng Bảo là em trai anh đấy Hèn gì em thấy mặt quen quen Victor Nguyễn rời ánh mắt kính diễm Khỏi người của Linh Đan Anh đứng dậy đi về hướng cửa và nói luôn Chúng ta đi thôi Này, anh phải dìu chị dâu của em đi chứ Bảo vội vàng nói với theo Hoàng Long đi tới gần nâng khuỷu tay của mình lên. Anh giúp em nhé. Em tự đi được rồi. Thực tế cô còn mang rẻ cao gót đánh nhau được nữa, nói gì đến chuyện đi đứng thế này, không nhằm nhò với cô. Hôm nay em thực sự rất đẹp. Tất cả là nhờ vào bàn tay ma thuật của em trai anh, bà hai người đi cùng với em ấy đi ạ. Bình thường Linh đang rất đẹp, không có họ, em vẫn là người đẹp nhất. Hoàng Bảo đi ngay phía sau. Ngay cuộc trò chuyện và ánh mắt của anh trai mình dành cho Linh Đan thì Hoàng Bảo lắc đầu anh ruột mà anh từng nghĩ thuộc giới tính thứ ba lại có tình cảm đặc biệt với Linh Đan sao? Vĩnh Kỳ cũng nhìn Linh Đan bằng một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên anh đưa cho cô túi sách. Chị Thư, nhờ anh đưa cho em. <cười> cảm ơn anh. À, điện thoại. Linh Đan dờ ngón tay cái ra trước mặt Vĩnh Kỳ Chị thư của em đúng là số 1 Anh cho em gửi lời cảm ơn chị ấy nhé Chị của em không biết liên lạc với em bằng cách nào Nên mới mua cho em điện thoại đấy Nói xong Vĩnh Kỳ và Hoàng Long lên xe rời đi Linh Đan nhìn Hoàng Bảo Cùng với hai trợ lý của anh nói lời cảm ơn Dạ cảm ơn Hai người cảm ơn Hoàng Bảo nhiều nhé Hoàng Bảo nhìn Linh Đan có chút tiếc nuối Em chỉ giúp anh Tuấn thôi Chị đi cảm ơn anh ấy đi Từ váy trang sức túi sách đến giày Anh ấy đều là người lựa chọn cho chị Em chỉ là người mua Rồi mang đến đây thôi đấy Linh đàn muốn hỏi tại sao Victor Nguyễn Lại biết số đo Để nói cho Hoàng Bảo Mua chiếc váy vừa đến từng mm thế này Thế nhưng khi ngồi vào xe Nhìn thấy gương mặt như tảng băng ngàn năm của anh Cô liền im bật Bảo An và ông Lê Bảo Bố của Bảo An Đang bắt tay từng vị khách tới chúc mừng khai trương chi nhánh của Tập đoàn Xây dựng Bảo An tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh anh ta còn có Tuyết Ngọc, thư ký riêng của anh ta nữa. Đội ngũ nhà báo đến tác nghiệp rất đông, trong đó có cả Thanh Nhã. Tập đoàn Xây dựng Bảo An là một tập đoàn lớn, có mối quan hệ rộng, vì vậy tiệc khai trương chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh cũng thu hút được đông đảo các doanh nhân nổi tiếng, và đây cũng chính là cơ hội hiếm để phóng viên tác nghiệp Lần đầu tiên Thanh Nhã gặp bạn trai trong truyền thuyết của Linh Đan nên cô vô cùng háo hức, cô gọi điện cho Linh Đan để thông báo nhưng không liên lạc được. Vì vậy cô chụp rất nhiều hình ảnh của Bảo An để về lấy tiền boa của Linh Đan. Tới giờ Bảo An cùng với ông Lê Bảo, cùng với thư ký Tuyết Ngọc của Bảo An di chuyển vào trong hội trường để bắt đầu bữa tiệc, đám phóng viên cũng vội vã di chuyển theo. Ngồi xem lại những tấm hình mình vừa chụp, Thanh Nhã mỉm cười. Chỗ này cô kiếm được kha khá tiền từ bạn thân của mình rồi đấy. Thanh Nhã định đi vào bên trong hội trường thì nhìn thấy người vừa mới xuống xe, suýt chút nữa cô hét lớn, bởi vì, vì người đó không ai khác chính là bạn thân của cô và anh chàng thần tượng đẹp trai ga lăng của cô. Cô bạn thân Linh Đan hôm nay rất xinh đẹp, Bích Tô Nguyễn thì đẹp trai hết phần thiên hạ, không những vậy, Bích Nguyễn mang cả vạt màu đỏ trùng với màu váy của Linh Đan. Thanh Nhã nhanh chóng chớp cơ hội, cầm ống kính và tác nghiệp. Victor Nguyễn và Linh Đan tuy không nắm tay nhau, nhưng hai người đi gần nhau, trông giống một cặp vô cùng đẹp đôi. Lúc bước lên bậc thềm đi vào trong hội trường, Linh Đan phát hiện phóng viên đang chụp hình mình vào Victor Nguyễn, chính là Thanh Nhã. Cô hồi hộp tới mức bước hụt chân, vì đang mang giày cao gót nên cả người cô nghiêng về một bên. Hoàng Long đang đi phía sau, vừa chạy về phía cô vừa la lớn. Linh Đan à, cẩn thận. Vích Nguyễn nhanh hơn Hoàng Long, vội vàng lỡ Linh Đan đứng thẳng người. Vì hồi hộp trước cô bạn thân, nên Linh Đan còn khá run. Cô liều mạng ôm lấy một cánh tay của Vích Nguyễn, làm điểm tựa. Cảm ơn đại bót. Vích Tô Nguyễn bất giác nở một nụ cười đầy cương chiều dành cho cô. Hoàng Long quan tâm hỏi han cô. Linh Đan. Em không sao đấy chứ? Dạ, cảm ơn anh, em không sao đâu à? Linh Đan vừa xuất lời, đèn led của máy chụp hình của Thanh Nhã liền nháy liên tục. Linh Đan cười thầm, cô bạn thân của mình thật biết cách trước cơ hội. Đang chụp hình Linh Đan và Victor Nguyễn, bỗng đâu lọt vào khung hình hình ảnh một người đàn ông, Thanh Nhã cố tình tìm góc máy để né tránh sự có mặt của anh ta. Vậy nhưng sau khi nghe Linh Đan gọi tên anh ta, Lão Hoàng Long thì Thanh Nhã liền chớp cơ hội, căn góc máy để làm sao chụp Hoàng Long vào khung hình mình mong muốn. Nghĩ tới hai người đàn ông đẹp trai tài giỏi nhất Việt Nam cùng xuất hiện trên một khung hình, Thanh Nhã quên mất trước mắt cô còn có cả cô bạn thân tên là Linh Đan nữa. Hoàng Long Victor Nguyễn cùng với Linh Đan bước vào hội trường và bữa tiệc bắt đầu được 30 phút. Bữa tiệc được tổ chức theo phong cách à, đứng dạng buffet. Các doanh nhân đang tụm năm tụm ba, nói chuyện làm ăn với nhau. Phục vụ bưng khai rượu lên đưa cho Victor Nguyễn Hoàng Long cùng với Linh Đan. Ba người vươn tay lấy một ly. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Victor Nguyễn, cô liền thu tay về. Nhớ tới lần Châu Gia Phong chúc rượu Linh Đan đã hành mình như thế nào. Anh nói với nhân viên phục vụ. Lấy cho cô ấy một ly nước ép trái cây. Cọc bên kia bảo an tay trong tay với Tuyết Ngọc. Cùng với ông Lê Bảo Đi chào hỏi đoàn khách Tới mừng khai trương chi nhánh Xây dựng công ty bảo an Linh đàn chỉ biết đi dự tiệc Cùng với Vích Nguyễn Mà không được anh cho biết đi đâu Dựa tiệc gì của ai Mấy ngày gần đây tính khí của anh thất thường Cô cũng không dại gì mà hỏi anh Linh đàn đưa mắt tìm kiếm Chủ nhân của bữa tiệc Chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay Chắc chắn là người được mọi người quan tâm nhất Nên hưởng ánh mắt về phía Có đồng đảo anh chị em phóng viên Trước mặt đông đảo phóng viên vây quanh Mà anh chủ nhân của bữa tiệc Không ngại ôm eo vợ đi tiếp khách Ở góc nhìn của Linh Đan Tuy không nhìn thấy mặt Nhưng cô đánh giá Họ là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc Vích Tô Nguyễn và Hoàng Long Nhanh chóng bị các doanh nhân khác Bao vây chào hỏi Tên tuổi của Vích Nguyễn đang rất hot Vì vậy chẳng mấy chốc Mà phóng viên bỏ quên chủ nhân của bữa tiệc Đi tới vây quanh anh Linh đàn cũng thu hút không ít ống kính của phóng viên bởi vì cô xuất hiện bên cạnh Victor Nguyễn. Hơn nữa hôm nay cô vô cùng xinh đẹp. Hai người lúc này được săn đón, không khác gì chủ nhân thực sự của buổi tiệc. Lúc Victor Nguyễn và Hoàng Long nói chuyện cùng với các đối tác, Linh Đan nhàm chán, đứng dạt sang một bên. Một hồi lâu sau, Victor Nguyễn và Hoàng Long mới cắt được cái đuôi bám lấy mình. Hai người cùng đi tới chỗ Linh Đan Thấy cô đứng cười một mình, Hoàng Long lên tiếng hỏi ngay. Sao em đứng cười một mình thế? Dạ được đi dựa tiệc em rất vui. Em có muốn ăn gì không? Linh Đan gật đầu, Hoàng Long liền chỉ tay tới khu vực để đồ ăn thức uống. Chúng ta qua bên kia, ăn một chút gì nhá? Linh đàn hướng ánh mắt nhìn Victor Nguyễn. Cô thực sự rất đói, nhưng mà đi cùng với anh, nếu không được sự đồng ý của anh, cô có đói bụng đến chết. Cũng không dám tự ý qua ăn. Thấy ánh mắt mong chờ của Linh Đan nhìn mình, Victor Nguyễn quay qua, hỏi Hoàng Long. tôi đói rồi, cậu muốn ăn gì không? Rứt lời Victor Nguyễn, đi về khu vực để nấu ăn, mà không đợi Hoàng Long đáp lại. Hoàng Long nhìn Linh Đan lắc đầu, sau đó anh và Linh Đan theo chân Victor Nguyễn. Đây là khu vực mà Linh Đan thích nhất, nên mặc dù có đông đảo phóng viên đang vây quanh Victor Nguyễn, cùng với Hoàng Long, cô vẫn thoải mái ăn uống. Cô phải lo, lấp đầy dạ dày đang trống rỗng của mình trước. Khi ăn tráng miệng, thấy bánh ngon, Linh Đan còn lấy cho Victor Nguyễn và Hoàng Long mỗi người một chiếc và điều ngạc nhiên là hai người đều không từ chối, đưa lên miệng ăn rất ngon lành. Là nhân vật chính, bỗng dưng bị phóng viên quay lưng tập trung vào một nhân vật khác, bảo ăn muốn biết người đó là ai mà có thể hấp dẫn phóng viên hơn anh ta. Anh ta vừa di chuyển vừa ôm eo tuyết ngọc, đi về hướng có đông đảo phóng viên. Thấy bảo an đi tới, phóng viên nhường đường cho anh đi. Cảm ơn mọi người. Choang choang, tiếng ly thủy tinh trên tay Linh Đan rơi xuống vỡ nát, gây sự chú ý của tất cả mọi người. Cả người Linh Đan bị xịt keo cứng ngắc khi nhìn thấy bảo an đang tỉnh tứ ôm eo tuyết ngọc đi về phía cô, cùng với Vích Tô Nguyễn và Hoàng Long. Mọi người xung quanh còn đang bị chú ý bởi tiếng ly vỡ thì bảo an buông tay tuyết ngọc ra. Anh hốt hoảng gọi tên. Linh Đan Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Kẻ lừa đảo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng cay cấn và Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 9 tập truyện vừa qua và chúng ta chỉ còn vài tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Hi vọng sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị sẽ luôn dành tình cảm cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện này, chúng ta đang rất mong chờ tập 10 của câu chuyện khi mà Bảo An cùng với Linh Đan gặp lại nhau trong một bữa tiệc và Bảo An thì luôn thân mật Với những người phụ nữ khác Bỏ bê người yêu của mình trong suốt 5 năm Vậy thì sau lần gặp này Liệu rằng Linh đàn có nhận ra rằng Bảo an người yêu của cô Là một tên sở khanh hay không Xin mời quý vị cùng chú ý Theo dõi tiếp vào trưa ngày mai Còn bây giờ thì cho phép tâm Xin được chào tạm biệt tất cả quý vị Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui Thật nhiều hạnh phúc Xin chào và hẹn gặp lại